đuổi theo để tìm kiếm. Sau khi bắt được Vương Lâm trên đường đi tới Cổ Thần Chi Địa hoàn toàn bình thường. Chỉ cần mọi người hợp lực chắc chắn trước để tam quan hoàn toàn quá đơn giản. Nhất là sau khi Lục Sục Ma Quân cũng đã chuẩn bị thêm một kẻ cho cửa thứ ba đoan một cực có thể khẳng định chỉ cần bọn họ không xảy ra nội chiến thì tiến vào tới Cổ Thần Chi Địa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sู่ sao phi cổ thần chi địa cũng chỉ có 4 cửa. Nhưng bọn họ căn cứ vào những ghi chép mà biết được đệ ấn oan thực ra là một hệ truyền tống trận. Vị trí truyền tống của nó chính là đến thi thể của cổ thần. Truyền tống trận căn cứ vào thời gian vượt qua tam quan mà định đoạt, sau đó truyền cũng mỗi người tới một vị trí khác nhau trong cơ thể cổ thần. Thời gian vượt qua càng nhanh thì địa điểm tiến vào càng tốt. thậm chí có khi trực tiếp truyền tống thẳng vào trong kinh mạch của cổ thần cũng có khả năng. Một khi vào được trong kinh mạch chẳng những có thể tìm được các hạt châu chứa đầy linh khí, thậm chí ngay cả các loại đan dược còn sót một chút dược vật cũng có. Theo những xỉ khí lại thì trong đó có cả anh biến đan. Đối với cổ thần mà nói thì đó là chút cảnh bá. Nhưng đối với bọn họ thì nó chính là anh Viễn Đan thực sự. Đáng tiếc ý định của hắn đã bị con sao long trong hư vô thông đạo phá hủy. Tất cả mọi người phan phác, nhất là Vương Lâm không ngờ lại nhảy vào miệng sao long. Ngay sau đó một con hồng sao long cấp độ hoang thú xuất hiện. O không o một loạt các biến cố sau đó khiến cho Đoan một cực ứng khó không kịp. Đối mặt với nguy hiểm Hắn đành phải bỏ qua ý định tìm kiếm Vương Lâm cùng với Phong Thanh Việt bỏ đi. Trên thực tế, hắn là người nhanh nhất trong số mọi người vượt qua được cửa thứ nhất và cửa thứ hai, sau đó thành công tiến vào cửa thứ ba. Chỉ là khi tiến vào đến cửa thứ ba hắn lại đối phó hết sức vất vả. không có từ chú thuật của vương lâm, chỉ dựa vào số lượng pháp bảo mà hắn sưu tầm được trong ngàn năm thì chỉ có thể bảo vệ được tính mạng. Nhưng nếu muốn xâm nhập qua cửa này, tìm được đường vào cửa thứ tư thì lại không thể. Thế từ đó, rõ ràng hắn với vong thanh Việt là hai người đầu tiên tiến vào cửa thứ ba, nhưng lại bị chặn ở ngoài không thể tiến vào trong. Lục Sụp mã quân lúc này đang phi hành trong cửa thứ 3 để tìm kiếm đường lên cửa thứ 4. Trên đường đi, nếu gặp phải tu hồn, hắn liền vung thân thể người thanh niên lên. Mỗi một lần như thế lại có một đạo quang mang màu lam hiện ra. Sau đó, mấy con tu hồn liền bổ qua cho Lục Sụp mã quân mà lao về phía người thanh niên. Chỉ có điều Sau khi chúng chui vào trong cơ thể liền biến mất vô tung vô ảnh Nhìn bên ngoài thi thể không có bất cứ sự thay đổi nào Trên đường đi, lục dục ma quân sử dụng biên pháp này có thể nói là hữu kinh vô hiểm mở ngoặt tròn Chỉ có sợ hãi mà không hề gặp phải nguy hiểm đóng ngoặt tròn Có một lần hắn gặp hơn một ngàn con du hồn cùng lao tới Nhưng chỉ cần quang mang màu lam trên thi thể lóe lên, đám tu hồn liền bị thu hút sang đó. Hắn nhìn thi thể trong tay, nhếch mép cười lạnh. Trong lòng hắn thầm nghĩ tới tuy bản thân ở cửa thứ hai bị mắc mưu một tên tiểu bối, nên khi xông ra bị thiên lôi bổ chung, khiến cho tu vi giảm xuống một cảnh giới, biến thành hóa thần sơ kỳ. nhưng chỉ cần có cái pháp bảo trong tay mà hắn phải chuẩn bị mất cả ngàn năm chắc chắn có thể tiến vào cửa thứ tư. Nghĩ tới đây trong lòng hắn lại cảm thấy sung sướng, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. So với việc chui vào trong cơ thể cổ thần tìm được anh biến đan thì việc tu vi bị giảm xuống có là cái gì đâu. Một khi có được anh biến đan chắc chắn sau này sẽ trở thành cao thủ anh biến kỳ. Đến lúc đó, đừng nói là Tô Ma Hải, cho dù là trên Chu Tức Kinh, chỉ cần không động tới Chu Tức Quốc, hắn chẳng có gì phải sợ ai. Nghĩ tới đây, tốc độ của hắn lại tăng lên, tìm kiếm xung quanh. Vật phẩm truyền thừa của cổ thần đang ở trong tay hắn. Thực tế thì vật phẩm này ngay từ đầu đã là của sư phụ hắn mang theo, đi cùng với mấy người để dò xét nơi đây. Sư phụ hắn bị chết ở cửa thứ ba. Trước khi chết, đáng sao canh vật phẩm truyền thừa đó cho hắn. Nguyên bản ý nghĩ của sư phụ hắn chính là định sử dụng nó để mở thông đạo mà thoát ra. Nhưng đáng tiếc, vào đúng thời khắc quan trọng nhất lại bị một con sinh vật rất mạnh chú ý, cuối cùng phải bỏ mình Lục Sục quá, văn chứng kiến toàn bộ quá trình tử vong của sư phụ nên kinh hãi cầm theo vật phẩm truyền thừa mà chui vào thông đạo trốn đi. Lúc này, trong đệ Tam Quan còn có một người nữa, đó chính là cổ đế. Hắn đang khoanh chân ngồi trên một hòn đá. Quanh thân thể hắn có bốn lá cờ nhỏ đang xoay tròn. Trên đỉnh đầu lại có thêm một cái bảo tháp đang tỏa ra chút ánh sáng êm dịu. Dưới ánh sáng của bảo tháp, trong hư không hiện ra vô số thân ảnh của du hồn. Đám du hồn thấp thoáng ẩn hiện, ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía cổ đế. Nhưng không có một tên du hồn nào dám tiến vào trong phạm vi của vầng sáng. Sắc mặt cổ đế hết sức hổ sợ. Sau khi hắn ra khỏi cửa thứ hai bị ngay một đạo thiên liên đánh trúng. Lúc đó Hắn phải liều mạng phá bỏ bốn cái pháp bảo mới may mắn sống sót. Nhưng tu vi lại giảm xuống tới nguyên anh hậu kỳ. Sau khi tiến vào cửa thứ ba cơ bản là hắn không dám tiến vào quá sâu, chỉ ngồi ở trên hòn đá bên ngoài mà thổn nạt, hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục tu vi tới hóa thần kỳ. Nếu không Với tu vi nguyên anh kỳ của hắn thì cũng chỉ có thể bảo vệ mình ở cửa thứ nhất, với cửa thứ hai mà thôi. Còn ở cửa thứ ba chắc chắn không thể sống sót. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy hổ sở chính là do truyền tống của cửa thứ ba hoàn toàn khác với những cửa trước. Nó lập tức truyền tống cổ đến vào ngay vị trí giữa của cửa thứ ba. Nếu không phải hắn nhanh chóng lấy ra pháp bảo thì đã bị đám du hồn cắn nuốt từ lâu rồi. Lúc này, hắn cũng chẳng còn có biện pháp nào khác, chỉ còn cách duy trì quang mang của bảo tháp chịu hỗn ở đây. Nhớ lại tất cả mọi chuyện, nét mặt của cổ đế đầy sự căm hận. Hắn cho rằng tất cả mọi chuyện đều do kẻ thần bí kia làm hại. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nghi hoặc với thân phận của người đó. Theo suy nghĩ của lão thì ngoại trừ tiểu tử Vương Lâm ra không thể còn có một kẻ nào khác. Nhưng cho dù nghĩ thế nào thì hắn cũng không thể tin được lại bị một tên tiểu tử kết đan kỳ làm cho hỗn hổ thể này. Vào lúc đó, thần thức của Vương Lâm tỏa ra rất rộng, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ cửa thứ ba. Sau khi quét qua một vòng Hắn biết ngoại trừ bản thân, ở đây chỉ có một thôn hồn. Vì phần số lượng du hồn cũng không nhiều bằng ở chiến trường ngoại vực. Chỉ do phạm vi ở đây không lớn lắm nên mới cảm giác chúng nhiều mà thôi. Ngoại trừ việc đó ra, dòng xoáy tiến vào cửa thứ tư, Vương Lâm cũng đã tìm được. Nó không phải ở trung tâm của đệ tam quan mà lệch về hướng tây bắc. Ở vị trí của cửa thứ tư số lượng du hồn tập trung đông nhất Gần như chiếm tới một phần tư Đồng thời, do bị quy ác của hắn khuất phục đám du hồn Cũng thông qua một loại phương pháp đặc thù truyền lại cho hắn một số tin tức Theo yêu cầu của vương lâm Chúng đã tìm ra được vị trí của lục sục ma quân và cổ đế Đồng thời Vương Lâm cũng cảm thấy ngạc nhiên khi tu hồn còn tìm được cả vị trí của Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thần thức của hắn thoáng động, nhanh chóng bay về vị trí của cổ đế. Theo tin tức mà tu hồn đưa lại thì trong đám người cổ đế là kẻ có tu vi nhất. Hơn nữa, hắn bị nhốt ở một chỗ nào đó, không thể ra ngoài. trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, dưới sự dẫn sắt của phu hồn, thần thức của Vương Lâm chợt xuất hiện bên ngoài làn sáng tỏa ra từ bảo tháp của cổ đế. Hắn nhìn nét mặt âm trầm của đối phương mà suy nghĩ. Vương Lâm ở đây tắm nuốt phu hồn khiến cho thần thức dần biến thành khổng lồ. Tuy nói chưa thể đạt tới được cấp độ ban đầu, nhưng về chất lượng lại hơn xa. Dù sao thì thần thức của hắn cũng chẳng phải tầm thường. Nó chính là cực cảnh thần thức. Khi Vương Lâm đến chỗ này, hai mắt cổ đế liền mở ra. Ánh mắt hắn nhìn về một vị trí nào đó ngay trước mặt nhưng chỉ thấy một khoảng không gian hư vô. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ở đó có thần thức của một thứ gì đó hoàn toàn khác với hắn. Khi thần thức nó vừa xuất hiện, đám sinh vật kỳ dị xung quanh liền tản ra, lộ rõ một sự cung kính. Nhận thấy điều đó, trong lòng cổ đế cảm giác có chút ấm lạnh. Hắn nhanh chóng lấy một viên dược hoàn rồi nuốt xuống, đảm bảo linh lực đủ cho việc duy trì ánh sáng của bảo tháp. Vương Lâm nhìn làn ánh sáng tỏa ra từ bảo tháp của cổ đế, thần thức của hắn thoáng động. Nhất thời từ bốn phía có 10 tu hồn bay ra. Mặc dù nét mặt chúng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn nhằm về phía luồng sáng mà bay tới. Nhất thời một thứ lực cản rất mạnh chợt hiện lên. 10 con tu hồn chỉ có thể đi vào được hơn nửa chượng trên thân thể liền tản ra thành làn khói xanh đành phải quay về. Chỉ có điều quang mang của bảo tháp tối hơn một chút. thần thức của Vương Lâm lại dao động thêm một lần nữa. Lúc này, từ bốn phía tất cả đám tu hồn đều tập trung lại, nhìn chăm chú về phía hào quang của bảo tháp. Cổ Đế lạnh người trong lòng thầm kêu không hay. Hai tay hắn kết ấn, liên tục đánh ra mấy đạo linh quang về phía bảo tháp. Mỗi lần đánh ra một đạo, nét mặt hắn lại tái thêm một chút. Sau khi đánh ra một đạo cuối cùng, sắc mặt hắn sáng mết, tu vi tụ tập số tới nguyên anh trung kỳ. Lúc này, tất cả tu hồn từ bốn phía như những cơn sóng bắt đầu lao vào. Chỉ thấy quang mang của bảo pháp chớp lên liên tục. Tất cả đám tu hồn lao vào đều bốc lên một làn khói xanh, không thể tiến vào sâu hơn được nữa. Nhiều nhất thì cũng chỉ vào được tới hơn 10 trượng, nhưng vẫn cách cổ đế rất xa. Cổ đế nhếch mép cười thảm. Hắn đã cố hết sức, nhưng số lượng phu hồn nhiều thế này cũng chẳng thể chống được. Năm đó, các vị tiền bối đều bị hắn nuốt, huống chi là hắn. Nhất là bây giờ, tu vi của hắn đã bị hao tổn quá nhiều. Chỉ sợ chẳng được bao lâu, linh lực trong cơ thể hao hết, không còn duy trì được ánh sáng. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị đám sinh vật này tấn nuốt. Cho tới lúc này, Vương Lâm cũng không chủ động tiến lên. Hắn biết bản thân cùng với đối phương chênh lệch nhiều lắm. Nếu ở bên ngoài con lẽ đối phương chỉ cần một tay cũng khiến cho hắn hình thần tung diệt. Nhưng ở đây, hắn là thôn hồn có khả năng điều khiển tu hồn. Vì vậy mà vị trí của hai bên liền thay đổi. Tất nhiên, nếu hắn trực tiếp xông tới cũng vẫn không phải là đối thủ của cổ đế. Mặc dù hắn là thôn hồn nhưng thực lực vẫn còn quá yếu. Chỉ có điều thôn hồn có một điểm đặc biệt chính là cắn nuốt tu hồn. Mà tính chất đặc biệt của tu hồn chính là cắn nuốt tất cả sinh linh trên thế giới. Mặc dù đối phương có tu vi cực cao, nhưng nếu tu hồn có số lượng nhiều hơn cũng không thể chống cự. phải biết rằng chỉ cần một con du hồn xuất hiện ở sinh linh giới cũng có thể gây ra một trường hảo khí. Tất nhiên phải là một du hồn chính thức chứ không phải là cái loại ma đầu như hứa Lập Quốc. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Đóng ngoặc vuông quyền hay. Tu chân huyết ảnh. chương 1.84. Dị biến xảy ra mở ngoặc tròn 1 cộng 2 cộng 3 đóng ngoặc tròn. Cửa thứ ba của cổ thần chi địa thực tế là một cái cửa tuyệt sát, gần như rất ít người có thể xông qua. Cổ thần chi địa tồn tại bao nhiêu năm, sư phụ của Lục Dụ Ma Quân cũng không phải là người đầu tiên xông vào, nhưng cũng giống như những người xông vào trước đó đều bị ngăn cản ở cửa thứ a Tu hồn của tịt triệt giới không thể tiêu diệt một cách dễ dàng. Hơn nữa, số lượng của chúng đông đảo. Mặc dù bị chết đi thì chỉ cần thôn hồn vẫn còn tồn tại thì chúng lại sinh ra. Có thể nói đây là một cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn. Vương Lâm có thể như cá gặp nước ở đây, toàn bộ là nhờ vào tao ngộ trong cách hệ không gian ở ngoài vực chiến trường. Có thể nói đây chính là thiên định Nếu năm đó hắn không bị đằng hóa nguyên hủy diệt thân thể, không có tư đồ nam chấp nhận để cho nguyên anh ngủ say mà bảo vệ thần thức của hắn. Nếu không có cơ duyên khiến cho hắn chui vào trong khe không gian của chiến trường ngoại vực, sau đó khi hắn tỉnh dậy, hắn nuốt tu hồn làm cho bản thân lớn mạnh, cuối cùng trở thành một thôn hồn. Tất cả những điều đó chỉ cần có một cái hơi khác là vào lúc này Vương Lâm cũng không thể sống như một ông vua trong cửa thứ ba được. Đám xu hồn trong mắt Vương Lâm chính là cực vật. Nhưng nếu không có đám thực vật đó thì Vương Lâm trong mắt đám người cổ đế cũng chỉ là một tên tiểu bối kém danh kỳ mà thôi. Bọn họ thừa sức khiến cho hắn phải tan biến. Chỉ có điều chuyện trên thế gian đôi khi lại nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Con kiến trong một hoàn cảnh đặc biệt vẫn có thể giết chết con voi. Cây cỏ tuy nhỏ nhưng vẫn có thể đè chết được lạc đà. Chỉ có thể nói thế sự vô thường không có gì là không thể xảy ra. Giống như việc Mạnh Đà Tử rõ ràng đã chết ở cửa thứ nhất chợt xuất hiện ở sông xoáy nơi cửa thứ ba. Lúc này, từ thân thể hắn tỏa ra một luồng hơi thở mạnh như cổ thần Đồ Phi. Ngoài nguyên nhân năm đó tử vong ra, cũng không thể hiểu được lý do tại sao. Bắt đầu từ cửa thứ 300 trong Cổ Thần Chi Địa, vô số chuyện rường gì bắt đầu xuất hiện. Cửa thứ 300 trong Cổ Thần Chi Địa cũng chính là một khoảng không gian giống như tịch việt giới. Trong không gian chợt xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Điểm sáng đó nhanh chóng to dần cuối cùng hình thành một cái thẻ Từ trong cái khe chợt có một bàn tay với những cái móng rất xải đen thôi. Hai tay có đầy gai nhỏ. Thoáng nhìn có cảm giác những cái móng đó vô cùng sắc bén. Về phần hai cánh tay, lớp da ngoài mọc đầy mụn mù. Trên mỗi một cái mụn lại mọc ra một cái gai. Sau khi hai bàn tay rụt rì vươn ra liền cầm lấy mép khe kéo mạnh một cái. Nhất thời một tiếng đồng vang lên, cái khe vốn cũng không nhỏ chợt tách to hơn, tạo ra một vết nứt rộng hơn 10 trượng. Từng làn khí đen từ trong cái khe bay ra. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn chui ra theo. Trên lưng của người đó có một cái bướu nhìn sống hệt với mạnh đà tử. Thân hắn cao hơn 10 trượng. Trên thân thể cũng sống với hai tay có đầy mụn mủ. Mụ. Một phú cây mụn bị vỡ chảy ra một thứ chất lỏng đen sì. Có một cái gai từ bên trong đó vươn ra. Thoáng nhìn toàn thân người đó, ngoại trừ đôi bàn tay, bàn chân ra, còn lại chỗ nào cũng có đầy gai nhỏ. Một ít mảnh vải dính vẫn trên mấy cái gai. Thoáng nhìn vô cùng sạch sẽ. Nhìn lên trên, người đó có một bộ mặt sư tử. Tuy nhiên tướng mạo có phần giống với Mạnh Đa Tử đa chất ở cửa thứ nhất, khoảng 78 phần. Chỉ có điều đầu của hắn to gấp đầu của Mạnh Đa Tử tới mấy lần. Trên đỉnh đầu của hắn còn có hai cây sừng rất dài. Trên hai cây sừng thi thoảng lại lóe lên một tia chớp màu tím. Thoáng nhìn, khí thế gã đó mạnh mẽ chẳng khác gì yêu ma chui ra từ cửa u địa mục. Sau khi hắn chui ra, liền đưa tay phải xoa nhẹ một cái. Nhất thời, cái khe liền thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một điểm sáng. Sau khi lóe lên vài cái liền biến mất, vô tung vô ảnh. Sau đó, yêu ma ngẩng đầu, nhìn một nơi nào đó trong không gian tư vô thì thảo nói: "Chủ nhân đã căn dặn không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào cửa thứ tư. Tất cả mọi người ở đây đều phải chết." Nói xong, Hắn liền bay về phía trước. Đột nhiên, cánh mũi của hắn khẽ run run, rồi quay đầu nhìn về phía đông nam, lại lẩm bẩm nói: "Lạ thật, tại sao ta lại cảm nhận được ở phía đó có một thứ hơi thở khó chịu đến vậy?" Hắn không thể ngay lập tức đem kẻ đó xé ra làm đôi. Lúc này, bên người hắn chợt xuất hiện một con du hồn. Tu hồn chỉ liếc mắt nhìn yêu ma một cái rồi lại quay đi. Sau đó, nó lặng lẽ bay qua bên cạnh. Mà yêu ma cũng chẳng thèm để ý tới tu hồn. Nó chỉ nhìn chằm chằm về phía đông nam. Thân thể khẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhanh chóng phóng về phía đang tỏa ra thứ hơi thở khiến cho bản thân cảm thấy căng thét. Phương hướng ma yêu ma bay tới chính là nơi có thần thức của Vương Lâm. Lúc này, hắn đang nhìn về phía cổ đế đang bị phi. Trên đỉnh đầu của đối phương, bảo áp đang tỏa ra quang mang bao trùm một phạm vi đất đỉnh. làn sóng du hồn tứ thí liên tiếp công kích vào vòng sáng. Từ từ chu vi của vòng sáng càng lúc càng hẹp. Lúc đầu Phạm vi của nó khoảng chừng 30 trượng thì đến bây giờ chỉ còn có 15 trượng. Sau khi Vương Lâm hóa thân thành thôn hồn đã không còn bất cứ chút tình cảm nào của con người. Bây giờ hắn chỉ còn duy nhất một sự tình táo và vô tình mà thôi. Đúng lúc hắn đang định ra lệnh cho đám tu hồn một lần nữa công kích thì từ phía tây bắc cách đó rất xa. Thông qua đám tu hồn Hắn có thể cảm nhận được một cỗ thần thức sao động đang nhanh nóng lan đến. Ngay sau đó, đám du hồn chịu sự điều khiển của hắn ở xa, sử dụng một phương thức đặc biệt của chúng chuyển đến thần thức của Vương Lâm một vài hình ảnh. Đây, đây là mạnh đà tử. Vương Lâm cảm thấy thất kinh. Trong xu đối phương đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cách là có thể nhận ra tên yêu ma đó chính là Mạnh Đà Tử. Vương Lâm thu hồi thần thức, ngăn cản xu hồn tấn công. Sau đó, hắn hướng về phía cổ đế bát sa một đạo thần niệm. Sao vật truyền thừa xa đây? Cổ đế ngẩng người, Mặc dù ngần năm trước đã tới đây, nhưng hắn vẫn chưa hề nghe thấy việc sinh vật kỳ dị đó lại biết truyền âm. Nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh, lập tức truyền âm lại. "Tiền, Tiền bối, ta cổ mỗ không biết vật truyền thừa mà ngài nói là cái gì." Cổ Đế nói xong trong lòng cảm thấy hết sức khó chịu. Từ sau khi Tô Vi của hắn đạt tới cảnh giới hóa thần kỳ, đã rất lâu rồi không còn phải gọi người khác là tiền bối nữa. Lần này, nói ra hai chữ đó, hắn cảm thấy có chút ngượng ngụ. Bất chợt, hắn chợt nhớ ra cái gì đó liền nói tiếp, "Tiền, tiền bối muốn nói tới vật phẩm truyền thừa để đi vào cổ thần chi địa đúng không?" Nếu là vật đó thì ngài thực sự đã tìm nhầm người. nó cho một người tên là Lục Sục Ma Quân đang cầm. Vương Lâm trầm ngâm, suy nghĩ một chút. Cố thần thức sao động từ xa đang tới mỗi lúc một gần. Thông qua ma đầu trên đường, Vương Lâm có thể nắm chắc được vị trí của đối phương. Trong khi cùng với cổ đế nói chuyện, hắn cũng điều khiển tu hồn tông kích để ngăn cản bước tiến của đạo thần thức đó. nhưng chẳng biết có phải do thân thể đối phương quá thượng gì hay không mà mặc cho du hồn công kích thế nào cũng không thể tạo ra cho hắn một chút thương tổn. Điều này khiến cho Vương Lâm càng thêm cả kinh. Vì phần những lời mà cổ đế nói thì vật phẩm truyền thừa lại không có trên người hắn mà ở trên người Lục Sụp Ma Quân đang ở một chỗ nào đó. Tuy vậy Vương Lâm cũng chẳng tin lắm. Mặc cho lời nói của đối phương là thật hay giả thì với tính tình của cổ đế, chắc chắn không thể tiến vào đây một cách bừa bãi như thế được. Nếu không, sau khi tiến vào nơi này chẳng phải là để cho lục dục ma quân sắc mũi hay sao? Dù sao thì đối phương cũng nắm giữ vật quan trọng để tiến vào hay đi ra khỏi nơi này. Còn chuyện liên quan đến vật phẩm truyền thừa, lúc đầu Vương Lâm đã nghe Đoan Mộc tự nói qua. Nhưng lúc đó, lời nói của hắn cũng không rõ ràng. Sau khi suy nghĩ một cách kỹ lưỡng, cuối cùng Vương Lâm mới đưa ra được một cái kết luận. Cổ đế dám ở cửa thứ hai trở mặt với Lục Sục Ma Quân hiển nhiên là có một thứ gì đó mà mình không biết. Thần thức của Vương Lâm lại tản ra. Nhất thời, du hồn từ bốn phía lại một lần nữa bắt đầu tấn kích. Cổ đế cắn răng, sử dụng thần thức truyền âm nói: "Mặc dù lão phu không có đầy đủ vật phẩm truyền thừa, nhưng trước khi tiến vào đây cũng có một mảnh nhỏ của nó. Trên mảnh nhỏ đó có y lại một bộ pháp quyết, sau khi thi triển liền có công năng truyền tống. Chỉ có điều là phải sử dụng tại nơi có dòng xoáy thì mới có khả năng truyền tống ra khỏi cổ thần chi địa." Bây giờ lão phu bị vây khốn ở đây. Về phần mảnh truyền thừa đó, nếu lão phu chết sẽ bóp nát nó ngay tại chỗ. Cổ Đế nói không hề có chút giả dối. Ngàn năm trước, khi hắn tiến vào đây vốn là một thành viên trong đám cường giả nên hiển nhiên cũng thấy được vật phẩm truyền thừa. Sau đó lại được chia cho một cách thủ quyết. Cũng nhớ cách đó mà năm đó hắn mới có thể thoát khỏi đây. Và đó cũng là nguyên nhân mà lần này hắn dám quay lại O không A năm đó, tu sĩ nắm được pháp quyết đó cũng không nhiều lắm Sở dĩ không còn có người nào khác thoát ra cũng là do sự hạn chế đó Đồng thời, phải tới gần dòng xoái mới có khả năng thi triển Vì vậy mà trước cửa thứ hai người xông vào đều phải tính toán hết sức cẩn thận Bởi sau khi vượt qua cửa thứ 2, chui vào trong cửa thứ 3 thì không gian ở đây quá rộng. Muốn tìm kiếm được cửa ra vào chẳng khác nào đáy biển tìm kim. Hơn nữa phải lo tới chuyện thần thức có thể thu hút đám sinh vật kỳ dị trong không gian, vì thế mà không dám để thần thức lan ra quá xa. Kể từ đó, tìm kiếm dòng xoáy đã khó lại càng thêm khó hơn. Mà cái pháp quyết đó phải tới bên cạnh dòng sơn O-A-I mới có thể sử dụng. Nhưng nếu đã chui vào trong dòng xoáy thì chẳng có bất cứ tác dụng nào hết. Trước khi ra khỏi cửa thứ hai, do thời gian quá gấp nên cổ đế không kịp đánh xa thủ quyết để rời đi. Vì vậy mà bất đắc dĩ mới phải chui vào cửa thứ ba. Ngươi chỉ cần đưa ta đến dòng xoáy ra khỏi cửa thứ ba. Ta sẽ lấy pháp quyết đó để trao đổi." Ánh mắt cổ đế bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm suy tính. Hắn không biết đối phương cần vật phẩm truyền thừa để làm cái gì, nhưng nếu không cho đối phương một câu trả lời thuyết phục thì đám du hồn ở bốn phía chắc chắn sẽ lại tấn công tiếp. Đến lúc đó, hắn chỉ còn đường chết mà thôi. Vương Lâm cũng chẳng mở miệng nói chuyện nữa. Thần thức của hắn thoáng động, nhất thời phu hồn từ bốn phía lại tiếp tục triển khai tấn công. Vương Lâm Yên lặng tính toán thời gian. Hắn thông qua đám phu hồn có thể cảm ứng được khoảng cách mạnh đà tử cũng không còn xa. Ước chừng khoảng 2 nén nhang là hắn sẽ đến được chỗ này. Dưới sự thúc dục của Hạ Nhất Minh, sự công kích của phu hồn càng thêm kịch liệt. Đồng thời do thời gian gấp gáp nên thần thức của Vương Lâm lập tức tản ra, gọi toàn bộ tu hồn trở về tham gia công kích. Sắc mặt cổ đế tái nhợt. Trong lòng hắn thầm nghĩ, có lẽ câu trả lời vừa rồi của mình hiển nhiên không phải là đáp án mong muốn của đối phương. Cổ đế cắn răng tiếp tục nuốt thêm một viên đan dược, duy trì ánh sáng của món pháp không tiêu tán. Nhưng sự công kích của phu hồn liên miên bất tuyệt khiến cho cổ đế cảm thấy tuyệt vọng. Hắn lại truyền ra một đạo thần niệm: "Ta đưa pháp quyết đó cho ngươi, sau đó ngươi cho đám sinh vật kỳ dị này ngừng công kích đi." Nói xong, hắn vội vàng lấy ra một cái ngọc giản, sau khi đặt lên trán một chút liền cầm trong tay. Trong lòng hắn cảm thấy không yên cứ liếc mắt nhìn quanh. Thời gian khoảng một nén nhang trôi qua, thần thức Vương Lâm thoáng động, đám du hồn lập tức lui lại phía sau. Cổ đế thở phào nhẹ nhõm. Hắn do dự một chút rồi bắn răng cầm ngọc giản trong tay ném ra ngoài. Sau khi ngọc giản bay ra, lập tức bị thần thức của Vương Lâm bao lấy. Hắn đảo qua một cái liền nắm được toàn bộ kỳ trép bên trong. Sau khi Cổ Đế ném pháp quyết ra trong lòng hết sức lo lắng. Hắn sợ sau khi đối phương có được Ngọc Phản vẫn không bung ra hắn. Vương Lâm trầm mặt một chút. Bất chợt, tu hồn bốn phía lại truyền nồng âm âm lao tới triển khai tấn công. Cổ Lý cười thảm, nét mặt lộ vẻ oán độc. Hắn điên cuồng thiêu đốt linh lực suy trì quang mang của ngọn tháp không biến mất. chỉ có điều tu hồn quá nhiều. Thoáng cái, quang mang của ngọn tháp chút lóe liên tục. Cuối cùng một tiếng đồng vang lên, bảo tháp không chịu nổi sự công kích của tu hồn, liền xuất hiện một khe hở, sau đó vỡ làm đôi. Trong nháy mắt, thân thể cổ đế chợt đồng biến mất tại chỗ. Đáng tiếc, sau khi hiện ra cách đó 10 trượng, cổ đế kêu lên một tiếng bi thảm. Vô số tu hồn nhào tới người hắn bắt đầu thôn phệ với tốc độ cực nhanh. Lúc này, có một tu hồn từ trong thân thể cổ đế chui ra, cầm theo một cái túi trữ vật bay tới bên cạnh Vương Lâm. Vương Lâm thu lấy rồi nhanh chóng bỏ đi. Hắn cũng không đi tìm đám tu sĩ khác mà nhanh chóng quay về vị trí thân thể của hắn đang ẩn nấp. Trong hư không thân thể cổ đế nhanh chóng thu gấp. Hai mắt hắn mở to, mặt tái nhợt. Xung quanh cơ thể hắn, Nguyên Anh không ngừng phun ra ngọn lửa ngăn cản tu hồn bắn nuốt, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản được một lúc nhất thời chứ không thể khiến cho chúng bỏ đi. Cho dù pháp bảo bổn mạng của hắn cũng không bì hao tổn, hay tu vi của hắn vẫn là hóa thần trung kỳ thì cũng không có cách nào ngăn cản được nhiều tu hồn thôn phệ như thế. Sau khi Vương Lâm bỏ đi không lâu, thân thể yêu ma của Mạnh Đà Tử giống như một đạo lưu tinh lạc lao tới nơi này. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy cổ đế. Hắn hơi nhíu mày bởi hơi thở khiến cho bản thân cảm thấy căng phết lại không có ở đi. Hắn đang định truy đuổi bất chợt dừng lại, nhìn chằm chằm về phía cổ đế, hai mắt trợn trừng. Bàn tay của hắn chụp về phía cổ đế. Thân hình khô quắc của đối phương liền bị hắn nắm trong tay. Tay hắn khẽ siun lên mấy cái, đám tu hồn đang cắn nuốt nguyên anh chợt bị một nguồn năng lượng đẩy văng ra khỏi cổ đế. Sau khi toàn bộ tu hồn tản đi, hắn sơ tay lên kéo mạnh một cái. Ngay lập tức, một cái khe không gian liền xuất hiện. Yêu ma Nick Meep cười lạnh rồi ném cổ đế vào trong. Liếc mắt nhìn vào trong cái khe không gian có thể thấy được một thế giới đỏ tươi như máu. Khắp mọi nơi bị một màu đỏ của máu bao trùm. Ngay cả bầu trời cũng đỏ sẩm, giống như bị một làn máu tươi thấm đẫm. Trên mặt đất màu đỏ có vô số tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Hình dạng của bọn họ cũng giống hệt với thân hình yêu ma của mạnh đa tử. Tất cả đều có sừng trên đầu. Số lượng sừng của mỗi người nhiều nhất là 4 cái. Trong thế giới đỏ tươi đó có vô số những cây cột đá nhọn hoắt. Trên mỗi cây cột lại có một vị tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Đưa mắt nhìn quanh, số lượng cột đá rất nhiều. Ở vị trí rất xa có một cây cột đá rất to cao chọc trời. Trên cây cột đá đó có một vị tu sĩ toàn thân đỏ tươi. cho hắn cúi đầu nên không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng từ thân thể hắn đang tỏa ra một khí thế cuồng ngạo. Sau khi cổ đế bị ném vào đó, nguyên anh trong cơ thể hắn vẫn chưa bị phu hồn tắn nuốt. Hắn mở hai mắt ra, nhất thời sắc mặt lập tức thay đổi. Xích Hỏa Ma Quân, nam cổ ngôn bại, thiên ma tán nhân. Các ngươi, các ngươi vẫn chưa chết? Cổ đế vô cùng hoảng sợ. Trong đám yêu ma xung quanh, hắn có thể nhận được mấy người. Mấy người đó cách đây gần năm đã cùng hắn đi vào cổ thần chi địa nhưng bị trích ở đây. Chẳng hạn như Sích Hỏa Ma quân chính là bị trích ở cửa thứ hai trên Cấm Sơn. Cổ đế đã tận mắt nhìn hắn bị lôi điện màu tím oanh kích toàn thân hóa thành tro bụi. Ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp ly thể mà bỏ chạy. Còn Nam cùng Ngô bại, hắn bị chết trong cửa thứ ba. Hắn bị hơn vạn du hồn bao vây chưa tới nửa nén nhang đã chẳng còn gì nữa. Về phần Thiên tán ma cũng chính là sư phụ của Lục Sụp ma quân. Năm đó, cổ đế vẫn bám theo sau lưng hắn nên tận mắt nhìn thấy khi hắn sử dụng vật phẩm truyền thừa mở ra thông đạo. Đúng lúc đang chuẩn bị rời đi thì bị một đạo thần thức cổ quái công kích Hắn không hề kịp phản ứng mà tử vọng ngay lập tức. Toàn bộ những người bị chết khi đó lại đột ngột xuất hiện ở đây, không khỏi khiến cho hắn ớn lạnh. Bất chợt, hắn quay đầu lại, nhìn qua khe hở không gian. Ngay lập tức hắn có thể thấy được yêu ma sống với mạnh đà tử. Mạnh đà tử. Cổ đế nheo mắt lại. Đúng lúc đó, cái khe không gian liền khép lại. Cổ Đế cảnh giác đưa mắt nhìn quanh, nơi đây có rất nhiều tu sĩ, nhưng hiển nhiên tất cả bọn họ trong bao nhiêu năm qua cũng đều bỏ mình trong cổ thần chi địa. Hoan nghênh ngươi tới ưu thần huyết hải. Một thanh âm khàn khàn từ trong huyết sắc từ từ truyền đến, lại nói về Vương Lâm. Tốc độ thần thức của hắn cực nhanh, không mất quá nhiều thời gian liền có thể bay ngang qua cửa thứ 3. Được nửa đường, hắn chợt dừng lại. Thông qua cảm ứng của tu hồn, hắn có thể nhận thấy được biến dị từ chỗ cổ đế. Hắn có thể nhìn thấy Mạnh Đa tự mở ra một cái khe không gian rồi ném cổ đế vào trong đó. Thậm chí khi cái khe không gian mở ra, hồng quang trong đó phát ra cũng đều bị hắn thông quan tu hồn quan sát được một chút. Vương Lâm suy nghĩ một chút, Lúc này mặc dù hắn đã có được ngọc sản ghi chép pháp quyết, nhưng lại không thể bảo toàn được tính mạng của cổ đế. Vì để an toàn, hắn để ý tìm kiếm đoan một cực, uông thanh việt cùng với lục sục ma quân. Hắn định sử dụng phương pháp tương tự để lấy được pháp quyết rời khỏi đây. Hắn đã có thể tìm kiếm đoan một cực, uông thanh việt cùng với lục sục ma quân. Nhưng bây giờ, do sự xuất hiện của Mạnh Đa Tử cùng với cái thê không gian tỏa ra hồng quang khiến cho Vương Lâm cảm thấy hết sức sợ hãi. Hắn quyết đoán bỏ qua việc tìm kiếm Đoan Mộc Cực Phạt Long Thanh Việt mà nhanh chóng bay về nơi thân thể đang ẩn nấp. Sọc đường đi, hắn thông qua tu hồn để cảm ứng vị trí của Mạnh Đa Tử. Lúc này Gã vẫn chưa đuổi theo về phía hắn mà lại bay về phía đoan một cực và oan thanh việt Sau khi biết được điều đó, hắn vội vàng tăng tốc độ, nhanh chóng về tới nơi thân thể đang ẩm nấp Ma đầu hứa lập quốc và ma đầu thứ hai đang ẩm nấp trong hòn đá Sau khi cảm nhận được thần thức của vương lâm liền bay ra O không o thần thức của vương lâm ló lên nhanh chóng chui vào trong hòn đá trở về thật hải chẳng mất quá nhiều thời gian, hắn liền mở hai mắt. Thần thức của hắn trên đường đi được tầm bổ nên đặc mạnh lên không ít. Thân thể hắn thoáng động liền từ trong hòn đá chui ra. Ngay sau đó, hắn chẳng hề do dự, hướng về phía cửa thứ tư mà bay đi. Sắc mặt Vương Lâm hết sức âm trầm. Sự xuất hiện đột ngột của Mạnh Đa tử làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn. nhất là hình dáng yêu dị của mạnh đa tử khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Quan trọng nhất là mạnh đa tử không sợ sự công kích của du hồn. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Vương Lâm quyết tâm rời khỏi cửa thứ ba. Hắn biết rằng tu vi của mình so với lão già đó chẳng khác nào đứa trẻ đứng trước mặt người lớn. Nếu nơi đây không phải là tịch diệt giới có rất nhiều tu hồn thì hắn cũng chẳng dám đối mặt với bọn họ. Bây giờ, tu hồn không có hiệu lực đối với mạnh đà tử thì Vương Lâm cũng chẳng còn lu thiên nữa. Một khi gặp phải đối phương thì chỉ có đường chết mà thôi. Thậm chí đối phương chỉ cần phất tay một cái là hắn biến thành tro bụi ngay tức khắc. Vương Lâm biết mình biết người. Đừng tưởng sọc đường đi hắn chiếm hết thượng phong. Trên thực tế, tất cả mọi thứ đều là do hắn có thể lợi dụng ngoại lực. Nếu năm đó, Mạnh Đà Tử không bị lúc xoáy ba vây thì hắn cũng chẳng có khả năng có cơ hội mà cắn trộm. Nhưng bây giờ, ngoại lực biến mất thì vị trí của hai bên lập tức thay đổi. Mặc dù Vương Lâm có gan to đến mấy cũng không thể không quyết định bỏ đi. Vương Lâm không phải là một kẻ thiếu quyết đoán. Một khi đã đưa ra quyết định, hắn chẳng hề lững lờ, nhanh chóng bay về phía cửa thứ ba. Trên đường đi, ngay cả tu hồn hắn cũng không thon thệ mà chỉ lợi dụng từng giây từng phút một rời đi thôi. Thực ra, nếu Vương Lâm bỏ qua thân thể, lợi dụng trạng thái phi hành của thôn hồn thì hắn có thể bay nhanh hơn rất nhiều. Đó cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước hắn để cho thần thức ly thể. Vừa mới đi được một nửa đường, Vương Lâm chợt ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Nét mặt của hắn càng trở nên âm trầm. Phương hướng mà hắn quan sát rõ ràng là vị trí của Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt. Trong khoảng khắc vừa rồi, hắn thông qua tu hồn đặc nhìn thấy được một cảnh hết sức sợ hãi. Dưới sự công kích của Mạnh Đà Tử, loan mộc cực và long thanh việt cũng chẳng chịu được lâu. Sau đó, Mạnh Đà Tử liền mở ra một cái khe không gian. Đột nhiên từ trong cái khe có một cánh tay yêu ma hỏ ra, tóm lấy hai người mà lôi vào trong. Trên cánh tay của yêu ma có đầy gai tỏa ra một thứ hơi thở tà dị, khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh. Nếp mặt Vương Lâm hết sức âm trầm, tiếp tục bay về phía trước. Lúc này, hai con ma đầu đều bị hắn thu lại. Sau khi uống một hớp linh dịch lớn, hắn liền sử dụng toàn bộ linh lực trong cơ thể mà bỏ đi. Hắn có thể cảm giác được yêu ma mạnh đà tử đang sử dụng một tốc độ cực nhanh đuổi theo hắn. Dọc theo đường đi, Vương Lâm hết sức vông vã. Nét mặt hắn âm trầm trong lòng thầm tính toán. Nếu theo tốc độ bây giờ, hẳn là hắn có thể chạy tới dòng suối trước khi đối phương có thể đuổi kịp. Nhưng đúng lúc này, yêu ma mạnh đà tử chẳng biết sử dụng phương pháp gì mà toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng đỏ rực, tốc độ tăng nhanh hơn mấy lần. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai bên thu ngắn lại. Hơn nữa, tốc độ của hắn chẳng những không giảm mà càng lúc càng nhanh. Vương Lâm hoàn toàn có thể nhìn thấy được điều đó. Trong lòng hắn lập tức trầm xuống. Dựa theo tính toán của bản thân thì chỉ cần khoảng chừng một nén nhang là đối phương có thể đuổi tới đây. Mà từ nơi này đến cửa ra khỏi cửa thứ ba cần khoảng thời gian tới hai nén nhang. Thần thức của Vương Lâm lập tức đảo qua bốn phía. Hắn thông qua tu hồn cảm ứng khu vực xung quanh. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về một phía, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ lớn mật. Hắn hơi chần chừ một chút rồi không nói hai lời, nhanh chóng thay đổi phương hướng bỏ chạy. Trong lòng lục sục ma quân đang hết sức rối loạn. Thần thức của hắn không dám khuếch tán ra nhiều lắm. Vì vậy mà cho tới lúc này, hắn vẫn chưa thể tìm thấy được cửa ra khỏi tầng thứ ba. Suốt mấy năm tìm kiếm, cuối cùng hắn mới có thể xác định được cửa ra chắc chắn là ở hướng Tây Bắc. Thực ra, phương hướng đó hai năm trước hắn đã từng dò xét qua. Nhưng ở đó, số lượng tu hồn có rất nhiều. Mặc dù trên người hắn có một loại pháp bảo thần kỳ, nhưng cũng không dám tùy tiện xông vào. Vì vậy mà hai năm qua, hắn thường thu hút một số lượng du hồn Sau khi tiêu diệt hết rồi mới chậm rãi đi tới. Từ đó tốc độ của hắn hiển nhiên là chậm đi không ít nhưng được cách ổn định. Cứ theo tốc độ này, sớm muộn cũng sẽ có một ngày hắn có thể đi vào cửa thứ tư thành công truyền tống vào trong cơ thể của cổ thần. Lúc này, hắn thu hút tới rất nhiều phu hồn đang chuẩn bị sử dụng thi thể người anh niên trong tay để tiêu diệt. Bất chợt mép mặt hắn thay đổi. Thần thức của hắn nhanh chóng tản ra, mặc dù không dám tản ra quá xa, nhưng trong phạm vi trăm trượng bất cứ thứ gì lay động cũng đều có thể phát hiện. Hắn chỉ thấy một người thanh niên xuất hiện ngoài trăm trượng. Lục Sục Ma Quân vừa nhìn thấy người đó liền ngẩn người, nhưng hắn nhanh chóng nghe sang cười quát: "Tự chui đầu vào lưới!" Vương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Sục Ma Quân, tốc độ không giảm mà còn nhanh hơn. Bên người hắn xuất hiện vô số tu hồn. Đám tu hồn đó sống như đám hộ vệ bao quanh thân thể Vương Lâm. Lục Sục Ma Quân vừa mới định hành động liền dừng lại cau mày nhìn chằm chằm vào đám tu hồn bên cạnh Vương Lâm mà cảm thấy kinh hãi. đám sinh vật mà hắn vô cùng e ngại không ngờ chẳng làm tổn hại đến tên tiểu bối mà còn muốn bảo vệ cho hắn. Điều này khiến cho đáy lòng Lục Sục Ma Quân càng thêm khiếp sợ. Vì vậy mà hắn không dám coi thường vọng động. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Lâm. Hắn muốn nhìn xem tên tiểu bối đáng chết đỉnh làm cái gì. Khi Vương Lâm còn cách Lục Sục Ma Quân ngoài trăm trượng, hắn liền sừng lại. Sở dĩ vừa rồi hắn để cho đám du hồn hộ vệ bên người chính là muốn nhắn nhủ một điều với Lục Sụp Ma Quân không nên coi thường mà vọng động. Đến lúc này, tính hiểu nhắn nhủ của hắn đã thành công. Quả nhiên đối phương cũng không tùy tiện ra tay. Vương Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tốt, du hồn bên người tuy hắn chẳng e ngại Lục Sụp Ma Quân. Nhưng trong tay đối phương lại có một vật rất dữ gì. Nếu rằng co ở đây, thời gian chắc chắn sẽ không đủ để chạy đến cửa ra. Lúc đó chắc chắn sẽ bị mạnh đà tử đuổi kịp. Vương Lâm nhìn Lục Sụp Ma Quân nét mặt định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Thực tế, hắn đang yên lặng tính toán thời gian. Lục Sụp Ma Quân nheo hai mắt Hắn cũng không có được thủ đoạn thống trị tu hồn như Vương Lâm nên hiển nhiên không biết được có một con yêu ma đang chạy tới nơi này. Vì vậy sau khi thấy Vương Lâm định nói cái gì đó nhưng lại thôi, trong lòng hắn cảm thấy rất tò mò. Tuy vậy, hắn cũng chỉ nhếch mép cười lạnh. Nếu không phải e ngại số lượng tu hồn bên người Vương Lâm có rất nhiều thì hắn sẽ chủ động ra tay. Nhưng bây giờ, hắn cũng chẳng muốn gây thêm rắc rối. Vì vậy, Lục Dục Ma Quân hừ lạnh một tiếng, nói: "Lần này tạm bỏ qua cho ngươi." Cho người ba nhịp hô hấp biến nhanh cho lão phu. Trong lòng Vương Lâm thầm đếm mấy nhịp hô hấp rồi mỉm cười. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chính là lúc này. Hắn lập tức ngẩng đầu, ôm quyền với Lục Dục Ma Quân rồi nói: Đa Tạ nói xong, hắn nhanh chóng vọt về đám tu hồn hướng tây bắc. Lục Sụp Ma Quân những mày trong đầu đang suy nghĩ thì chợt biến sắc. Trong mắt hắn chợt thấy một đạo lưu tinh màu đỏ đang từ xa phóng tới. Trong nháy mắt nó liền xuất hiện cách Lục Sụp Ma Quân hơn trăm trượng. Lúc này, thân ảnh của nó lộ ra thân thể yêu ma của mạnh đa tử. "Ngươi, ngươi là mạnh đa tử?" Ngươi, ngươi bắt ăn anh biến đan. Lục Tổ Ma Quân nheo mày. Hắn lập tức thông qua hơi thở mà phán đoán tu vi của đối phương đắc đạt tới hóa thần hậu kỳ. Khoảng cách tới anh biến kỳ cũng chỉ còn một bước nữa. Có thể trong thời gian ngắn đạt được tu vi như vậy cũng chỉ có một lý do đó chính là đối phương đắc ăn anh biến đan. Nhưng chỉ trong nháy mắt Lục Sục Ma Quân liền sơ khí thể người thanh niên lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào Mạnh Đà Tử, nói thật thanh: "Không phải anh biến đan. Cuối cùng thì ngươi đã ăn cái gì mà bị ma hóa?" Yêu Ma Mạnh Đà Tử liếc mắt nhìn Lục Sục Ma Quân một cái. Người trước mặt hắn mang tới một luồng hơi thở vô cùng quen thuộc. Cái cảm giác đó cũng không phải xuất hiện lần đầu tiên. Bất luận là cổ đế, loan mộc cực hay Long Thanh Việt cũng đều mang lại cảm giác như thế. Nhưng cho dù hắn có cố đến mấy cũng không thể nào mà nhớ ra được. Nhưng thoáng cái hắn liền chẳng để ý tới cái cảm giác đó nữa. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, âm trầm nói: "Ta không phải là mạnh đà tử, tim của ta là yêu thần độ ki." Vừa nói, cánh tay phải tràn ngập gai của hắn vẽ một cái vào hư không. Nhất thời một cái khe không gian cực lớn chợt xuất hiện. Từ trong cái khe tỏa ra quang mang màu hồng. Ngay sau đó, một cái thân ảnh uyết sắc cao chừng 10 trượng chui ra. "Người này sao? Cho ngươi, ta tiếp tục đuổi theo." Mạnh Già Tử nói xong liền bay đi. Lục Sục Ma Vân ngơ ngác nhìn người trước mặt. thì thảo nói. Ư phụ tiên nhịch tác giả Nhí canh thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org quyển 2 tu chân quyết ảnh chương 1385 kẻ đứng đầu huyết hải mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn Thân thể người đó cao hơn 10 trường toàn thân mặc một bộ áo giáp màu tím. Trên áo giáp có vô số gai nhọn tỏa ra hàn quan lạnh lẽo. Mái tóc đen không gió nhẹ nhàng tung bay. Khuôn mặt của người đó hết sức anh tuấn. Tuy nhiên quan sát ký lại có một cái cảm giác yêu vị. Nhất là đôi môi mỏng nhìn chẳng hề có cảm giác tốt lạnh. Hai mắt hắn tỏa ra một thư án sáng đỏ sầm. nhìn chằm chằm vào Lục Sụp Ma Quân. Một lúc sau, hắn thở dài, chậm rãi mở miệng, nói: "Tịch Nhi, ngươi vẫn còn nhận ra vi sư à? Nhưng bây giờ, tên của ta lại là Yêu Thần Đồ Ti." Hai chữ Tịch Nhi rơi vào tai Lục Sụp Ma Quân khiến cho hắn cảm thấy chấn động. Hắn không thể tin vào mắt mình. Nếu như vừa rồi Hắn nhìn khuôn mặt người đó rất sống với sư phụ chỉ có chút cảm giác chấn động thì bây giờ hoàn toàn run rẩy. Người có thể gọi ra cái tên của hắn mà rất ít người biết đến thì ngoại trừ sư phụ Yên Ma tán nhân đã chết, đi còn có thể là ai nữa. Lục Sục Ma Quân hít một hơi thật sâu, nét mặt âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, thấp giọng nói: "Ngươi, ngươi Cuối cùng tại sao ngươi lại là yêu ma? Tại sao ngươi cũng sống mạnh đà tử bị ma hóa? Hơn ngàn năm trước chẳng phải ngươi đã hai mắt thiên ma tán nhân khẽ nhắm lại rồi mở ra ngay. Hắn bình thản nói, ngươi muốn nói tại sao hơn ngàn năm trước ta đã chết mà bây giờ lại có thể sống lại đúng không? Trong lòng Lục Tộc Ma Quân hít sức cảnh giác. Từ khi Mạnh Đà Tử xuất hiện cho tới việc sư phụ Thiên Ma tán nhân của hắn sống lại, tất cả đều qua sức tưởng gì, khiến cho hắn có cảm giác hãi hùng, khiếp vía. Hắn biết ở đây có một điều bí mật nào đó. Thậm chí, hắn bắt đầu hoài nghi cổ thần chi địa hình như không giống với những gì ta nghĩ. Đi vào trong cơ thể cổ thần cũng chẳng có vô tận pháp bảo cùng uy danh dược đang chờ hắn nhặt. Sở dĩ có sự nghi ngờ đó là do hơn ngàn năm trước có liên quan đến mấy vật truyền thừa từ cổ thần chi địa mà sư phụ hắn có được. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, năm đó khiên ma tán nhân, sau khi có được mấy vật phẩm truyền thừa liền hoàn toàn thay đổi. Điều này khi đó hắn cảm thấy khó hiểu. Nhưng bây giờ trong đầu giống như bị một đạo lôi điện đánh trúng. Một cái suy nghĩ lớn mật xuất hiện trong lòng hắn. Ta cũng không phải bị đoạt xác. Thiên Ma tán nhân liếc mắt nhìn hướng Mạnh Đà Tử vừa mới biến mất, trầm rãi nói: "Lục Sụp Ma Quân cảm thấy thất kinh, nhưng nét mặt vẫn thể hiện như thường. Hắn cẩn thận để ý sư phụ mình đồng thời lui lại phía sau. Nếu còn lui tới 10 bước, ta sẽ ra tay." Thiên Ma tán nhân cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Lục Sục Ma Quân, vẫn nói một cách bình thản. Lục Sục Ma Quân liền sưng lại, thấp giọng nói: "Sư phụ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Mặc dù người muốn siết chít đệ tử, nhưng cũng phải cho đệ tử dò tất cả chuyện này là sao? Thiên Ma tán nhân quay đầu, liếc mắt nhìn Lục Sục Ma Quân một cái. Suy nghĩ một chút, hắn liền nói: "Thôi, nói cho ngươi cũng chẳng có ích gì." Này lục sục mà Vân cũng không đợi hắn nói xong, thi thể người thanh niên trong tay liền phát nổ. Mặc dù người đó đã chết từ lâu, nhưng máu trong cơ thể hắn vẫn còn tươi sống như vừa mới chết đi không lâu. Lúc này, sau khi phát nổ, một đám xương mù màu máu chợt tản ra bốn phía. trong nháy mắt bao phủ lấy lục sục ma quân. Cơ thể hắn giống như tan ra trong huyết quan, nháy mắt liền biến mất. Sau đó, hắn hướng về phía cửa ra khỏi đệ tam quan mà nhanh chóng bỏ chạy. Dục niệm quyết nổi. Tốt lắm, không hổ là đệ tử của ta. Thấy sự tình không hay là lập tức sử dụng phương pháp tốt nhất. Đào tẩu là đúng. Thiên Ma tán nhìn liếc về hướng Lục Sục Ma Quân bỏ chạy mà mỉm mép cười một cách tán thưởng. Tất cả công pháp của Lục Sục Ma Quân đều do hắn tự tay truyền thụ. Công pháp của hắn tu luyện có tên là Huyền Thiên Ma dục quyết. Con người có 6 loại ham muốn bẩm sinh. Pháp quyết mà hắn tu luyện căn cứ vào các loại ham muốn đó. Đầu tiên là luyện hóa dục niệm của bản thân. sử dụng dục niệm của bản thân làm vật dẫn kích thích ham muốn của người khác. Nếu nói về mức độ ác độc thì so với tự chú thuật cũng chỉ kém một chút. Tu luyện huyền tiên ma dục quyết, quan trọng nhất là luyện hóa ham muốn bẩm sinh của bản thân. Nếu có thể luyện hóa 4 loại ham muốn liền đạt tới tu phi hóa thần kỳ. Nếu luyện hóa được toàn bộ 6 loại ham muốn thì có thể đạt tới anh biến kỳ. Lục Sục rất muốn đặc luyện hóa được năm loại tham muốn. Chỉ còn một thứ cuối cùng đó là chấp dục mở ngoạc tròn cũ chấp đóng ngoạc tròn là hắn vẫn không thể luyện hóa. Chấp dục của hắn chính là chấp niệm về suy nghĩ. Chấp niệm duy nhất của Lục Sục chính là tu vi của bản thân. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào con đường tu ma, hắn đã hạ lời thề cuộc đời này nhất định phải trở thành tu sĩ anh biến kỳ. Đây là giấc mộng của hắn, cũng là mơ ước mà hắn theo đuổi cả đời. Năm đó Thiên Ma tán nhân đã nói qua, chấp niệm đó chính là một cái sảnh lớn trong cuộc đời của Lục Sụp Ma Quân. Bây giờ, sự thực đã chứng minh điều đó. Về phần dục niệm huyết độn chính là một thủ đoạn y chép trong Huyền Thiên Ma dục quyết để bảo vệ tính mạng. Nếu không phải vạn mất đắc chí cũng chẳng dễ dàng sử dụng Để sử dụng được nó phải mất đi một loại ham muốn đạt luyện hóa. Sau khi sử dụng có thể trong nháy mắt khiến cho tốc độ của người thi thuật đạt tới một trình độ khó tin. Lục Sục Ma Quân vốn là một kẻ quyết đoán. Từ sau khi sư phụ Thiên Ma Tán Nhân xuất hiện, hắn có một sự cảm rất lạ. Vì vậy mà đến lúc này, hắn mới cắn răng sử dụng phương pháp này để bỏ lại lại nói về Vương Lâm. Lúc này, tốc độ của hắn rất nhanh, lao về phía lối ra của cửa thứ ba. Dọc theo đường đi, tất cả đám tu hồn cản trở cũng tự động tản ra hai bên, mở cho hắn một thông đạo thẳng tắp. Thân thể của hắn như hóa thành một đạo tàn ảnh, lóe lên lao đi. Khoảng cách tới lối ra của cửa thứ ba càng lúc càng gần. Vì phần sinh tử của Lục Sục Ma Quân, Vương Lâm cũng chẳng có thời gian mà để ý. Hắn cùng với đối phương cũng chẳng có gì liên quan. Lần này, để bảo vệ tính mạng, rửa vào hắn một chút cũng chẳng có gì quan trọng. Có điều, hắn lại cảm thấy đáng tiếc. Thông qua tin tức mà tu hồn truyền lại, hắn thấy được Lục Sụp Ma Quân và sư phụ của hắn. Thiên Ma tán nhân gặp nhau. Đồng thời hắn cũng thấy cảnh mạnh đa tử chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục đuổi theo. Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Sau khi uống một ngụm linh dịch, tay phải của hắn chợt vung lên. Nhất thời ngọn lửa màu lam xuất hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó, hắn vỗ vào túi trữ vật, độc kiếm từ bên trong bay ra. Vô số gai nhọn trên thân kiếm tỏa ra hàn quang lạnh người. Thân thể Vương Lâm cũng không dừng lại. Hai tay hắn bắt quyết, chỉ về phía sau một cái. Sau đó, thân thể hắn lại lóe lên tiếp tục đào tẩu. Về phần ngọn lửa và phi kiếm thì chia ra làm hai hướng khác nhau phóng về phía Mạnh Đa Tử đang đuổi theo. Yêu ma Mạnh Đa Tử vừa truy kích, trong lòng cũng vừa suy nghĩ. Người mà hắn đang đuổi theo đúng là kẻ có hơi thở khiến cho hắn cảm thấy chán phé. Vẻ mặt hắn hoàn toàn ngơ ngác. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải nhanh hơn nữa đuổi kịp đối phương. Sau đó, giết chết đối phương mới khiến cho cảm giác trong lòng hắn vội bứt. Có điều trong lòng mạnh đa tử cũng có chút bối phục đối với người đó. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của kẻ đó mới chỉ đạt tới Tiết Đan trung kỳ mà thôi. Nhưng người đó lại vô cùng xảo hoạt. Chỉ cần hắn hơi chần chừ một chút là đối phương lập tức quyết đoán bỏ đi. Mà điều khiến cho Mạnh Đạt tự càng thêm kinh ngạc chính là đám phu hồn ở cửa thứ ba không hề công kích đối với kẻ đó. Mặc cho gã cứ thế xông vào, bọn chúng vẫn chẳng hề có một chút động tác công kích. Điều này khiến cho hắn cảm thấy hết sức khó hiểu. Phải biết rằng Sở Vi hắn không bị vu hồn công kích đó là do được chủ nhân nặn cho một kiện pháp bảo có một tia khí tức của thôn hồn. Không hiểu đối phương làm thế nào mà được như vậy. Trong lòng Mạnh Đà Tử cảm thấy hết sức nghi hoặc. Hắn hít sâu một hơi, đạp nhẹ một cái, tốc độ của hắn lại tăng lên, nhanh chóng phóng về phía trước. Nhưng hắn lao đi chưa được xa, lập tức phát hiện phía trước có một ngọn lửa màu lam đang bay về phía mình. Mạnh Đà tự nhếch mép cười lạnh. Tốc độ của hắn chẳng những không giảm mà còn nhanh hơn. Gần như chỉ trong chớp mắt, hắn chẳng thèm né tránh, lao thẳng vào ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa lóe lên vài cái rồi nổ tung, hóa thành một đóa hoa lửa rồi nhanh chóng tiêu tán. Mạnh Đà Tử cười lạnh, đang định tiếp tục gia tăng tốc độ thì biến sắc. Chỉ thấy ngọn lửa xung quanh mặc dù tiêu tán một cách chậm rãi, nhưng ngực của hắn trong nháy mắt đã biến thành màu lam. Cẩn thận nhìn kỹ thì đó chính là một lớp băng mỏng màu lam sẫm. Lớp băng nhanh chóng khuyết tán tỏa ra toàn thân Mạnh Đà Tử. Mạnh Đà Tử kêu lên một tiếng, liền ngừng lại. Hắn úi đầu Sơ tay phải điểm lên ngọn lửa băng một cái. Nhất thời lớp băng ngừng khuyết tán. Ngoài vỏ xuất hiện một vết nứt. Đúng lúc đó, từ xa chợt có một tia sáng lạnh léo lói lên. Ngay sau đó, một thanh phi kiếm màu đen cổ quái đã xuất hiện ngay bên vai phải của mạnh đà tử. Hình dạng của thanh phi kiếm có chút vượng gì, nó cũng không hẳn là một thanh trường kiếm. Hai bên thân có vô số gai nhỏ, những cái gai có màu lam hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc. Trong nháy mắt khi nhìn thấy tiểu kiếm, trong lòng Mạnh Đa Tử cảm thấy chấn động. Hắn từ trên thân kiếm cảm giác được một hơi thở vô cùng quen thuộc. Phảng phất như trên thanh phi kiếm có một thứ gì đó gắn liền với trái tim của hắn. Chỉ trong tích tắc, phi kiếm đã đâm trúng vai phải của Mạnh Đa Tử. Một tiếng kim loại va chạm chợt vang lên. Mặc dù tốc độ của phi kiếm cực nhanh nhưng cũng chỉ xuyên qua xa một chút mà thôi. Có điều, chỉ cần một vết xước trên da độc tố ầm chứa trên phi kiếm nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Mạnh Đà Tử. Lúc này, Mạnh Đà Tử cũng chẳng để ý tới việc trúng độc. Hắn vung tay lên chộp về phía phi kiếm. Hắn có một cảm giác rất mạnh rằng trong phi kiếm có một thứ gì đó vốn là của mình. Với tu vi của Mạnh Đà Tử muốn chộp lấy phi kiếm chẳng khác gì trò đùa. Trong nháy mắt khi bàn tay của hắn chộp tới, một luồng khí liền xuất hiện, ngăn cây lấy phi kiếm khiến cho nó không thể giãy giụa. Lúc này, Vương Lâm sắp đi tới lối ra liền biến sắc. Hắn có thể cảm nhận được phi kiếm đang gặp nguy hiểm. Mặc dù không dừng lại, nhưng hai tay hắn vẫn kết xuất liên tục mấy cái thủ Cuối cùng, tay phải hắn điểm một cái vào ngực phun ra một luồng khí To không có cùng lúc, phi kiếm đang bị nhốt trong luồng khí Cũng cảm ứng được thứ gì đó liền nhanh chóng di chuyển Nhất thời, ngoài thân kiếm xuất hiện vô số gai nhọn Trong nháy mắt khi bàn tay của mạnh đà tử trộp tới Không khí liền hơi nấy lòng. Ngay lập tức phi kiếm phát ra vài tiếng động. Nhất thời tám cái gai trên thân phi kiếm tự gãy, rồi với tốc độ của phi kiếm nhanh chóng vọt tới tay của Mạnh Đà Tử. Nếu nói về độc tố bên trong phi kiếm thì không thể so sánh với mấy cái gai trên thân nó. Lúc đầu, khi Vương Lâm luyện chế thanh phi kiếm này đã tốn rất nhiều công sức lên 99 cái gai của nó. cần như phần lớn độc tố đều được sồn hết vào trong mấy cái gai. Vì vậy mà tám cái gai gấy ra mang theo một lượng độc tố hùng lồ. Tuy nhiên nếu sử dụng với người khác con lẽ còn có công hiệu. Toàn thân mạnh đà tử vốn toàn là độc. Độc tố của phi kiếm chủ yếu là lấy từ độc vương đỉnh. Mà độc vương đỉnh thì vốn là bản mệnh pháp bảo của mạnh đà tử. Vì thế mà tất cả độc tố trong phi kiếm cũng chẳng thể gây hại cho hắn. Mới vừa rời phi phi kiếm đâm trúng bà phai mạnh đa tử, chất độc chui vào trong cơ thể hắn chỉ vừa mới lưu chuyển liền biến mất vô tung vô ảnh. Nó bị linh lực trong cơ thể mạnh đa tử đồng hóa toàn bộ. Nhưng cho dù độc tố trên tám cánh gai không có hiệu quả thì với tốc độ của nó cũng tương đương với 8 thanh phi kiếm tấn công cùng một lúc. Nếu đổi lại là người khác thì con lẽ bàn tay sẽ bị xuyên thấu. Nhưng mức độ cứng rắn của thân thể mạnh già tử đã đạt tới một cấp bậc khó tin. Vì vậy mà sau khi tám tiếng đinh đinh vang lên, tám cái gai liền bị bẻ gãy. Tuy nó bị bẻ gãy nhưng cũng khiến cho bàn tay đang chụp lấy phi kiếm dừng lại. Trong khoảng khắc đó, phi kiếm liền lóe lên. Bàn tay của mạnh già tử chỉ sượt qua phi kiếm liền biến mất. Có điều tu vi của Mạnh Đà tử rất cao. Chỉ cần một chút va chạm đó cũng khiến cho quang mang của phi kiếm trở nên ảm đạm, thậm chí bên ngoài còn xuất hiện vết nứt. Sau khi phi kiếm biến mất liền xuất hiện cách đó hơn trăm trượng. Nó lóe lên mấy cái rồi biến mất không thấy tung tích. Sắc mặt Mạnh Đà tử âm trầm, nhìn chằm chằm về hướng phi kiếm biến mất. tay phải hắn khẽ khu lên, nhấc thời một cái khe không gian liền xuất hiện. Một đạo thần niệm cực kỳ bá đạo từ trong cái khe không gian chợt lao ra, sau khi tản ra liền lập tức bao trùm toàn bộ tích việt giới. Chỉ có điều khi tới nơi thôn hồn đang ngủ say liền tản ra hai bên mà không chạm phải đối phương. Chuyện gì? Từ trong thần niệm phát ra một đạo tin tức trong nháy mắt khi đạo thần niệm xuất hiện, mạnh đa tử lập tức quỳ gối xuống cung kính nói: "Sư giả đại nhân, ở đây có một tu sĩ đang cách lối ra quá gần, ta cần trợ giúp." "Có thể." Đạo thần niệm nói. Sau khi mạnh đa tử nghe thấy đối phương trả lời, thân thể liền đột nhanh chóng đuổi theo Vương Lâm. trong lòng hắn hoàn toàn tin tưởng có sự trợ giúp của xứ giả đại nhân thì tên tiểu bối kết đan trung kỳ kia chắc chắn không thể thoát ra được. Nếu nói tới vị quân vương ở cửa thứ ba trong mắt mạnh đà tử, ngoại trừ đại sa hỏa bị chủ nhân sử dụng pháp thuật làm cho ngủ say ra, cũng chỉ có xứ giả đại nhân là có thể ứng với danh hiệu đó. Sau khi đạo thần thức quét qua toàn bộ thu vực cửa thứ 3 liền tìm ngay ra vị trí của Vương Lâm và Lục Sục Ma Quân. Đầu tiên, thần niệm của hắn liền tập trung trên người Lục Sục Ma Quân. Từ thân thể của đối phương đang tỏa ra huyết quang khiến cho tốc độ tăng mạnh. Chỉ có điều mặc dù tốc độ có tăng nhưng càng lao về phía bên trong số lượng tu hồn lại càng tăng lên. với pháp vào trong tay hắn, cơ bản không thể đối phó với nhiều tu hồn như vậy. Vì thế mà dọc theo đường đi thân thể của hắn đã bị rất nhiều tu hồn chui vào. Tất cả chỉ sửa vào một chút linh khí trong cơ thể để chống từ với tu hồn mà thôi. Khi thần thức lướt qua Lục Sụp Ma Quân lập tức thất kinh. Tu hồn trong cơ thể đã rất khó đối phó vậy mà lại còn xuất hiện một đạo thần thức bá đạo đến vậy. Hào uy phi ní của hắn có thể xuất ra thần thức như thế, chắc chắn tu vi sâu không thể lường được. Đạo thần thức sau khi liếc qua Lục Sục Ma Quân một cái liền phát ra một phó sao độc. Nhiếp thời, tuyết quang bên ngoài thân thể Lục Sục Ma Quân giấu dần rồi biến mất, lộ ra vẻ mặt kinh hãi của hắn. Có sự tồn tại của thôn hồn, ta không thể ra tay, chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản một lần. Ngươi phải nhanh lên một chút Làm xong tất cả, đảo thần thức lại hướng về phía thiên ma tám nhân đang bám sâu lục sụp ma quân mà phát ra một đảo thần niệm Mét mặt thiên ma tám nhân bình thản hơi gật đầu Tốc độ của hắn trợt tăng lên, nhanh chóng đuổi theo Lục sụp ma quân thầm kêu khổ Hắn cắn răng một cái, lại phế bỏ thêm một đạo sụp niệm tát luyện hóa, tiếp đi truyền sụp niệm huyết đồn. Lúc này thân thể hắn đã có dấu hiệu không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Xu hồn trong cơ thể lập tức bắt đầu cắn nuốt. Hắn cười khổ, cắn răng phòng về phía trước, đạo thần thức lại một lần nữa quét về phía lục sụp ma quân. Lần này, hắn cũng không ra tay. Sau khi nhìn qua viền khuyết tán đến lối ra của cửa thứ ba, tại vị trí tách lối ra khoảng ngăn trường liền có thể thấy được Vương Lâm. Nạo thần thức phát ra một chút dao động, mục tiêu hướng về phía Vương Lâm. Thật ra, ngay lúc nó xuất hiện, Vương Lâm đã nhận ra. Lúc ấy, hắn chợt ngẩn người, Nạo thần thức nó mặc dù rất mạnh nhưng lại mang tới cho Vương Lâm một cái cảm giác quái dị. Khi đạo thần thức hướng về phía hắn công kích, Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn đã biết được sự quái dị nó là do đâu. Người có được đạo thần thức nó tuyệt đối không phải tu sĩ. Nó chính là một con du hồn sắp tiến hóa trở thành thôn hồn hồn. Con du hồn lớn thế này cũng là lần đầu tiên Vương Lâm gặp phải. Chỉ có điều tu hồn vẫn chính là tu hồn. Chỉ cần nó chưa tiến hóa tới cảnh giới hồn hồn thì xếp về mặt sai vì nó vẫn ở đẳng cấp dưới. Cho dù có lớn đến mấy thì do bản chất là thiên địch nên nó không thể vượt qua được cái ranh giới đó. Mây sờ con du hồn đó không ngờ dám tấn công đối với một kẻ hồn hồn như Vương Lâm. Kết quả như thế nào cũng chẳng cần phải đoán. Dưới con mắt của Vương Lâm, tu hồn chẳng khác nào một loại thuốc bổ. Nếu có thể bắt nó nuốt vào thì thần thức chắc chắn sẽ đạt tới cấp độ như trước. Hơn nữa, mức độ tinh thuần còn đạt tới một trình độ khó tin. Lúc này, thần thức của tu hồn đã tấn công tới nơi. Ngay khi tiến vào trong cơ thể Vương Lâm, tu hồn lập tức ngẩn người, cả kinh. thôn hồn, ngươi ngươi chính là thôn hồn. Dao động từ thần thức của thôn hồn lập tức truyền ra. Nhưng có điều thanh âm mặc dù có phần kinh ngạc nhưng lại có chút gì đó mình sợ. Mặc dù trong lòng Vương Lâm cảm thấy nghi hoặc nhưng đối với tu hồn chui vào trong cơ thể mình chẳng hề do dự mà nuốt luôn. Tu hồn nhanh chóng thu hồi thần thức, nhưng có một phần vẫn bị Vương Lâm nuốt chửng. Vương Lâm liếm môi, hắn có thể cảm giác được cực cảnh thần thức của mình tăng lên một cách nhanh chóng. Hắn thầm nghĩ đáng tiếc, nếu có thể nuốt cả con du hồn đó thì hắn tin rằng thần thức của bản thân sẽ mạnh lên không ít. Sau khi du hồn trốn thoát liền lập tức sử dụng một phương pháp nào đó, mở ra một cái khe không gian, sau đó chui vào biến mất khỏi tịch diệt giới. Ngay lúc này, trong yêu thần huyết hải, du hồn chợt trui ra từ trong một đạo ánh sáng. Ngay sau đó, nó nhanh chóng bay về phía cây cột đá lớn nhất. Khi tới trước cây cột đá, du hồn lập tức ngưng tự lại thành một nam tử. Hắn quỳ một gối xuống giữa không trung, nét mặt có phần suy yếu, nhưng tràn ngập một sự hưng phấn. "Chủ nhân, ở cửa thứ ba, ta đã thấy được một kẻ thôn hồn." Trên cái cột đá cao chọc trời có một nam tử toàn thân màu đỏ đang khoanh chân ngồi. Nam tử đó cúi đầu nên không thể nhìn thấy tướng mạo. Nhưng từ thân thể hắn luôn tỏa ra một luồng hơi thở cuồng ngạo. Ngay khi lời nói của tu hồn chấm dứt, thân thể người đó chợt run lên, từ từ ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt đầy nhầy huyết nhục. trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu, yêu thần huyết hải liền xuất hiện huyết vô san tản ra khắp nơi. Cùng lúc đó, đám tu sĩ trên những cây cột đá xung quanh cùng ngẩng đầu nhìn về phía người đó. Thậm chí, ngay cả những tu sĩ đang ngồi dưới đất cũng ngẩng đầu, ánh mắt xuất hiện một sự vui mừng. "Thôn hồn. Ngươi chắc chắn chứ?" thanh âm nam tử mặc dù rất nhỏ nhưng lại ẩn chứa một thứ uy nghiêm không thể chống cự. Thần thức của phu hồn hóa thành nam tử lập tức nói: "Chủ nhân, ta có thể khẳng định người đó chính là thôn hồn." "Chủ nhân, bây giờ hắn đang đứng ở lối ra của cửa thứ ba. Nếu không bắt hắn sẽ muộn mất." "Thôn hồn." Hai mắt nam tử bình thản, vung tay phải lên Nhất thời Phía chân trời xuất hiện một cái khe không gian Dòng tới ngàn trượng Các yêu thần đồ ti Đi bắt thôn hồn đó về đây cho ta Nam tử toàn thân màu đỏ cất giọng nói Sau đó lại cúi đầu nhìn xuống mặt đá im lặng Lời nói của hắn vừa giúp Tất cả đám tu sĩ trong yêu thần huyết hải đều đứng lên Trong nháy mắt chui vào trong khe không gian Lúc này phu hồn hóa thành nam tử cũng bay theo. Khắp huyết hải đột nhiên chỉ còn lại một mình nam tử toàn thân đỏ như máu. Tay phải của hắn nhẹ nhàng viết lên mặt đất vô số hàng chữ. Bị phong ấn tại yêu thần huyết hải mấy vạn năm, hôm nay nghe nói có thôn hồn xuất hiện, liền có chút hồi hộp. Bên cạnh hàng chữ nhỏ đó còn có mấy hàng chữ nữa. Sau khi tiến vào tầng thứ 3, hiển nhiên nơi đây là một cái khe không gian có liên quan tới tịch diệt thế giới. Sau khi tìm kiếm liền có thể phát hiện được cửa vào của tịch diệt thế giới nhưng không đi vào. Cổ thần chi địa đúng là có chút phóng đại. Nơi đây, ngoại trừ tầng thứ 3 có một chút thú vị ra cũng chẳng còn gì đáng để nhắc tới. Vốn định bỏ đi nhưng lại do dự. Nếu đã tiến vào đây mà không quan sát xem nó như thế nào chẳng phải là uổng phí thời gian hay sao? Cửa thứ tư cũng chỉ có một cái truyền tống trận. Nó căn cứ theo thời gian người quá quan mà shift đặt rất là thú vị. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng cuối cùng cũng có thể hiểu được cấu tạo của nó. Từ đó có thể tiến vào bất cứ nơi nào trong cơ thể cổ thần. Nơi đây làm gì có cái nào là cổ thần chi địa. Rõ ràng là yêu thần chi địa thì đúng hơn. Cổ thần Đồ Phi, người này đúng là một tu sĩ viễn cổ có trí tuệ cực cao. Phải bội phục hắn có thể nghĩ ra phương pháp này. Không thể ngờ được có một ngày chính mình lại bị phây ở đây nhiều năm như vậy. Tiên nghịch tác giả Nhí canh thực hiện. Tuyết ông tử truyện được chia sẻ tại website Ubi chuyen.org Quyền hay Tu chân quyết ảnh. Chương 1.86 Bên ngoài khí hải. Sơ phút này, ở cửa ra của tầng thứ 3 cổ thần chi địa, thân hình Vương Lâm hóa thành một vệt sáng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi đó bay đi. Khoảng cách đến cửa ra càng lúc đã càng gần, chỉ qua mấy lần hô hấp, hắn đã cách nơi đó không đến 10 trượng. Nhưng vào lúc này, ở phía trên dòng xoáy nơi lối ra của cửa thứ ba đột nhiên xuất hiện một canh khe không gian dài đến nhìn trượng, phát ra hồng quang lấp lánh tản mất một mùi máu tanh. Đáy lòng vương lâm chấn động nhưng án mắt vẫn bình tĩnh. Hắn lập tức hướng đến lúc xoáy thi triển bí quyết mà cổ đế nói cho hắn. Ngay lúc canh khe xuất hiện quyết đoán xông vào trong dòng xoáy. Những tia chớp màu tím tỏa ra, tụ bên người hắn, kéo hắn vào sâu trong rừng xoáy. Ngay khi tiến vào trong rừng xoáy, Vương Lâm nhìn ra, ở phía trên cách khe tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, đang có một đám yêu ma tu khí dữ tợn chui ra. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trong ánh mắt không che giấu nét mừng rỡ như điên, lập tức hướng phía rừng xoáy vọt đến. Vương Lâm thầm than trong lòng, Đám yêu ma này dù chỉ một tên cũng có thể phất tay khiến hắn hình thành câu diệt, mang theo lo lắng thân hình hắn biến mất ở trong dòng xoáy. Đám yêu ma này cũng không chút do dự nhanh chóng tiến nhập vào dòng xoáy. Từ trong dòng xoáy lao ra một chỗ khác, Vương Lâm vẫn chưa dừng lại, nhanh chóng bay đi. Nơi này là một quảng trường rất lớn, trên đó có mấy chục cái cột trụ cao chừng 10 thước. Sữa những cái cột trụ nó có một tòa truyền tống chẩn hình tròn, phát ra từng trận ánh sáng màu hồng yêu dị. Nhìn kỹ sẽ thấy truyền tống chẩn giống như được cấu thành từ những mạch máu, bốn phía xung quanh còn có rất nhiều sợi tơ hồng chứa một ít chất lỏng màu đỏ sẫm. Chất lỏng theo đường tơ chảy vào trong truyền tống chẩn. Hồng quang yêu dị chính là do sự lưu động của chất lỏng trong truyền tống chẩn phát tán ra. Vương Lâm không chút do dự, ngay khi thân mình xuất hiện sử dụng thần thức quét qua một vòng. Hắn phát hiện nơi đây không có sòng xoáy để đi ra mà chỉ có một cái truyền tống trận này mà thôi. Hắn lập tức phóng về phía trước, đi đến bên cạnh truyền tống trận. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa trực tiếp nhảy vào. Sau khi liếc mắt một cái, từ trong túi trữ vật một thanh hắc sắc độc kiếm xuất hiện. Sau đó nó khẽ rung lên bắn ra hơn 10 cái gai. Sau đó, Vương Lâm thu hồi độc kiếm vào trong túi trữ vật, hai tay liên tục huy động, đánh ra mấy cái cấm chí vòng tròn tàn ảnh, phân biệt khắc lên trên từng cái gai. Song xuôi, tay phải hắn điểm vào mi tâm, sắc mặt ửng đỏ, phun ra một luồng kim sắc đan khí. Đan khí này vừa hiện lập tức hóa thành những sợi tơ chui vào bên trong các cái gai khiến cho chúng chấn động. Mấy cái vòng tròn tàn ảnh từ từ xoay tròn. Sau đó, Vương Lâm không chút do dự cất bước tiến về truyền Tống trận. Ngay khi hắn bước vào truyền Tống trận, lập tức một đạo huyết sắc quang mạt từ bên cánh truyền Tống trận lóe lên, nhanh chóng đem toàn bộ trận pháp khóa lại. Thời gian để qua cửa thứ ba vượt thời hạn dự định, nhưng đạt được sanh hiệu lĩnh bộ xả. Sau đó chuyện tống đến bên ngoài khí hải. Một làn sáng đỏ như máu dao động, thân thể Vương Lâm lập tức trở nên vàng vèo, cuối cùng vô thanh vô tức biến mất. Vầng sáng đỏ như máu đang bao trùm lên trên trận pháp cũng dần tiêu tan. Một lúc sau, không gian đã khôi phục như thường. Lúc này, mấy cái vòng tròn tàn ảnh của Vương Lâm Lưu lại đột nhiên tán khai. Một cái tấm chế tỏa ra hào quang bảy màu đen truyền tống trận này khóa lại. Cùng lúc đó những cái gai theo sự phát động của vòng tròn tàn ảnh cũng lấy tốc độ cực nhanh bắn phá truyền tống trận. Mỗi cái gai đều đâm thật sâu vào những đoạn mạch máu của truyền tống trận. Nọc tố ẩn chứa trong nó lập tức huyết tán ra xung. trong khoảng khắc toàn bộ trận pháp không còn tản ra hồng quang mà là từng làn ánh trắng màu đen. Chẳng qua nó cũng không duy trì lâu. Một lúc sau liền chậm rãi nhạt đi, lại dần chuyển hóa sang hồng sắc. Đúng lúc đó, từ cửa thứ tư tiến vào một đám huyết hải yêu ma. Bọn chúng phụng tốc độ nhanh nhất tiến đến bên truyền tống trận. Trận pháp đã bị phá. Khoảng 3 canh giờ nữa mới có thể khôi phục lại bình thường. Một tên yêu ma tu sĩ liếc nhìn qua truyền tống trận, bình thản nói: "Không có vấn đề gì. Bản thể này lớn vô cùng, cho dù thôn hồn đi vào đó nhưng trong 3 canh giờ cũng chưa thể đi đến Thức Hải được. Chỉ cần hắn không tiến được vào Thức Hải liền không thể rời khỏi đây được. 3 canh giờ sau chúng ta tách ra tìm kiếm xem hắn còn có thể sống sót được hay không. Trong nháy mắt khi truyền tống, Vương Lâm có cảm giác như là cốt nhục bị chia ra thành từng mảnh. Ngay sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể mình bị một thứ lực lượng vô hình bao lấy kéo vào bên trong một vòng xoáy. Trong quá trình đó thân thể hắn dường như đã biến mất. Vương Lâm không hề cảm nhận được sự tồn tại của thân thể dường như chỉ còn thần thức được giữ lại. Chính hắn cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên thứ lực lượng vô hình kia biến mất, Vương Lâm sần cảm giác được sự tồn tại của thân thể. Khi hắn mở hai mắt ra, trước mặt hắn là một thế giới đầy màu lam. Đây là một địa phương rất kỳ quái. Cả bầu trời màu lam, đất màu lam. Thậm chí có thể nói nơi này chỉ có trời không có đất. Bởi vì thực tế cái gọi là mặt đất cũng là một khoảng không chung. Vương Lâm ngẩn người. Sau đó khôi phục bình tĩnh. Trong nháy mắt hắn nghe được thanh âm truyền tống. Bởi vì hắn có thân phần của lính ngộ giả nên được đưa đến bên ngoài khí hải. Thông qua câu nói, Vương Lâm có thể đoán ra rằng truyền tống chẳng kia chính là cửa ưu tư. tráng qua cửa này không có ngăn trở gì, chỉ có tác xung truyền tống. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thầm nhủ. Bản thân hiện tại đã tiến vào trong cơ thể của cổ thần, chính xác đang ở bên ngoài huyết khí hải. Hắn trầm mặc một chút, cảm khái thở dài. Hắn cũng không ngờ trong số những người tiến vào nơi này thì hắn lại là người đầu tiên. Nếu là trước khi đến cửa thứ ba đối với việc tiến vào cổ thần còn có chút kỳ vọng Thì hiện tại hắn đột nhiên có loại cảm giác trong cơ thể của cổ thần cũng không giống với những gì mà đoan một cực đã nói Làm gì có khắp nơi đều là pháp bảo và dược hoàn Nhất là nơi tiến vào cửa thứ ba xuất hiện cường giả yêu ma Lại khiến cho đáy lòng vương lâm như bị một khối đá đè nặng Hắn mơ hồ có cảm giác bản thân đã đến một nơi không nên đến. Nhất là ánh mắt đám yêu ma đó nhìn hắn mà mừng rỡ như điên. Vương Lâm mắt lộ hẳn mang. Với trí thông minh của bản thân, chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn liền liên tưởng đến câu nói của Du Hồn khi gọi mình là thôn hồn. Đám sinh vật kỳ dị yêu ma kia trước đó chỉ xuất hiện một tên mạnh đà tử. Nhưng khi ta rời khỏi không ngờ chúng lại xuất hiện nhiều như thế. Mục tiêu của chúng chắc chắn là ta xem ra việc này nhất định nhất định có quan hệ đến thân phận thôn hồn của ta. Trong lúc Vương Lâm đang thầm nghĩ, hắn vẫn đang phi hành về phía trước. Hắn có sự cảm đám sinh vật yêu ma đó chắc chắn sẽ không buông tha việc truy kích mình. Nói không chừng lát nữa sẽ xuất hiện trước mặt mình ngay thôi. Việc cần làm lúc này phải nhanh chóng ly khai khỏi thân thể rỗng rỉ của cổ thần. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, một khối ngọc giản xuất hiện trong tay. Hắn ngưng thần xem xét, vẻ mặt ân tình bất định. Sau khi thu lại ngọc giản, hắn có chút trầm ngâm, hai tay nhanh chóng biến hóa, đánh ra một cái thủ ấm. Ngọc giản này đúng là của cổ đế. Trên đó có ghi lại bí quyết rời khỏi đây. Bí quyết này có đến hơn 400 thủ ấm, chỉ có thể đánh ra toàn bộ mới có thể tạo ra một cái thông đạo. Vương Lâm đánh ra thủ ấm đầu tiên vẫn chưa phát hiện có điều gì gì thường. Hắn lại tiếp tục đánh ra thêm mấy cái thủ ấm. Mãi cho đến khi đánh ra thủ ấm thứ 34, hắn đột nhiên dừng lại, ẻ mặt hiện lên vẻ âm trầm. Thủ ấm thứ 34 này nhìn thì có vẻ cũng giống như những cái trước đó, nhưng thực tế sau khi đánh ra lại không tự chủ được dẫn đồng linh lực của bản thân thấp thoáng một chút dao động. Vương Lâm trầm ngâm một lát, hai tay lại biến hóa, đánh ra thủ ấm thứ 35. Sau đó theo Ngọc Sảnh yêu cầu, hắn liên tiếp đánh ra toàn bộ thủ ấm. Khi đánh ra đạo thủ ấm cuối cùng, hắn nhấn về phía trước một cái, Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy, từng trận khí âm trầm từ trong đó truyền ra. Chẳng qua dòng xoáy vừa mới hình thành đã lập tức sụp đổ, biến mất ngay trước mặt hắn. Liên tục đánh ra những thủ quyết này làm linh lực trong cơ thể hắn dao động rất mạnh, mãi cho đến khi dòng xoáy biến mất, linh lực mới khôi phục lại bình thường. Tại lúc lúc xoáy xuất hiện, Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nó. nhãn quang tức đồng không ngừng. Bí quyết này quả là ngoan độc. Vương Lâm thì thảo nói, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Dòng xoáy hình thành sau khi đánh ra thủ quyết thì xoay ngược từ phải sang trái, nhưng dòng xoáy tại mối cửa lại xoay theo chiều ngược lại. Nếu không chú ý kỹ thì căn bản không thể nhìn ra điểm khác biệt trong đó. Còn việc đánh ra thủ ấn hình thành dòng xoáy xoay ngược cuối cùng có thể đưa hắn rời khỏi nơi đây được không thì Vương Lâm cũng không dám đoán vừa. Nhưng hắn có thể xác định hai loại dòng xoáy khác nhau nếu va chạm vào nhau thì chắc chắn sẽ gây ra một hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng cơ hội rời đi khỏi đây chính là lúc va chạm xảy ra. thì thí lúc đang đánh ra thủ huyết, Vương Lâm cũng phát hiện rằng từ thủ huyết thứ 34 trở đi, linh lực trong cơ thể dao động càng lúc càng mạnh. Khi đánh xong đạo thủ huyết cuối cùng, linh lực dao động dĩ nhiên cũng đã đến cực điểm. Vương Lâm luôn lưu ý sự dao động của linh lực cũng không cảm thấy có gì khác thường. Nếu không hắn đã sớm đình chỉ thủ huyết Hiện tại hắn đã nhìn xa dòng xoáy xoáy theo chiều ngược lại, trong mắt lập tức lộ ra một tia hàn mang. Bí quyết này có thể đưa hắn rời khỏi nơi đây hay không thì chưa biết, nhưng hắn đã biết khi hai luốc xoáy va chạm với nhau chắc chắn sẽ dẫn động linh lực trong cơ thể hắn, sinh ra hỗn loạn, thậm chí sẽ báo ra tối hậu có thể lan đến Kim Đan, khiến mót vỡ thành hai mảnh. khi thấy những điều này là vì mỗi lần Vương Lâm tiến vào lúc xoáy thì linh lực trong cơ thể đều bị dao động rất mạnh. Tuy chỉ là trong nháy mắt nhưng nếu là trong nháy mắt đó hai lúc xoáy sinh ra pha chạm thì lại khác. Nếu dao động đó mà tác dụng vào linh lực trong cơ thể hắn thì hậu quả có thể hắn không chịu được. Tiên nhịch tác xạ nhí căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website ubi chuyen.org. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 187. Cổ thần truyền thừa mở ngoặc tròn một đống ngoặc tròn. Vương Lâm trầm mặc mất một lúc. Sau khi đáp nghiệm chứng thủ quyết thì đây cũng không phải là phương pháp tất yếu có thể rời khỏi nơi đây. Say say mi tâm Hắn nghĩ có nên tiến vào Không Gian Nhị Thiên hay không? Phải biết rằng nếu có thể đi vào Nhị Thiên Không Gian, khả năng chạy trốn của hắn là tăng lên không ít. Một hồi lâu sau, hắn buông tay, khuôn mặt vẫn bình thường nhưng trong mắt lại hiện lên một vui vẻ. Không gian Nhị Thiên không bị hạn chế nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào. Vương Lâm thở ra một hơi phải vừa lật lấy ra túi trữ vật của cổ đế. Hắn dùng thần thức đào qua, lập tức bị một thứ lực lượng cản lại. Sắc mặt của Vương Lâm vẫn bình thản. Hiển nhiên cổ đế bị mạnh đà tự ném vào cái khe không gian, cái khe đó với cái khe xuất hiện ở cửa thứ ba đều thông tới cùng một địa phương. Túi trữ vật ngăn cản thần thức của Vương Lâm nên có thể thấy được cổ đế chưa tử vong. Thực tế hiện tại Vương Lâm cũng chưa xác định được việc này. Dù sao túi trữ vật của Mạnh Đà Tử không có thần thức, dựa theo đạo lý thì hắn đã chết mới đúng nhưng cuối cùng hắn lại xuất hiện lần nữa. Tính đến hiện tại, trên tay hắn có hai túi trữ vật của cổ đế và của thi hài thần bí trong đồng phủ có thần đạo thuật của chiến thần điện. Hai túi trữ vật này đều có thần thức của cỗ chủ Nếu bọn họ không chết chỉ có thể than thở mà chờ đợi. Vương Lâm không nóng nảy, hắn đưa tay vỗ vào túi trữ vật bên phải, thần thức còn lưu lại của cổ đế bao lấy túi trữ vật ngăn cản thần thức của Vương Lâm cảm ứng bên trong. Làm xong hết thảy, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, thân mình như tên rời cung, hướng về phương xa bay đi. Mục tiêu của hắn là thức hải của cổ thần. Dù sao ở cửa thứ hai hắn đã chiếm được một cây ngọc sàn có khắc phương pháp luyện ế cấm phiên. Ở bên trong có nói một loại tài liệu chủ yếu để chế tạo ra nó chỉ có ở trong thức hải. Lấy cực nhanh tốc độ, bay đi một lúc trong cái thế giới chẳng phân biệt được thiên địa này. Vương Lâm vẫn không nhìn thấy biên giới. Trong tầm mắt của hắn chỉ có một mảnh xanh thẳm. Hắn nhớ lúc trước đám người đoan một cực côn nói qua thân thể của cổ thần rất lớn, một cổ thần trưởng thành thậm chí còn lớn hơn so với toàn bộ chu Tức Kinh. Sau đó, khi hành trong cơ thể hắn thì giữa hai đại huy cũng có khoảng cách lớn không thể tưởng tượng được. Cũng may nơi này tuy rộng lớn nhưng dọc theo đường đi cũng không có cấm chí hay sinh vật gì xuất hiện. Tất cả chỉ là một mảnh yên tĩnh. Vương Lâm nhíu mày, vẫn không dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Tại bên trong cơ thể của cổ thần, thần thức không bị hạn chế như ở ba cửa trước, mà có thể tản mát rất xa còn hơn so với ngoại giới. Thần thức của Vương Lâm sau khi được tầm bổ ở cửa thứ ba, nhất là vào phút cuối cùng có thể thôn phệ được một phần của xu hồn nên đã có bước nhảy vọt. Hiện tại Phạm vi thần thức của hắn buông có thể đạt đến phạm vi mấy ngàn dặm. Sau đó, hắn vừa sử dụng thần thức quan sát bốn phía vừa nhanh chóng phi hành. Một lúc lâu sau, Vương Lâm đột nhiên giật mình. Nét mặt hiện vẻ kinh nghi, nhìn chằm chằm về phía trước. Linh lực trong cơ thể hắn xuất hiện từng đợt dao động, dường như đã bị một thứ lực lượng thần bí xấn động. Ngay sau đó, thần thức của hắn thấy được xa xa xuất hiện một loạt làn khí màu thâm lam. Làn khí cao đến vạn trượng, chiều dài thi không thể đoán được, nhìn không thấy giới hạn. Khoảng cách đến làn khí còn rất xa, nhưng vô số tiếng đồng rầm rầm đã truyền đến. Gần như trong nháy mắt, khi đến gần dòng khí, linh lực sao động trong cơ thể càng lúc càng mạnh. Hắn không do sự hướng phía đó bay đi. Làn khí đó quá mức cổ quái, càng làm cho đáy lòng Vương Lâm trầm xuống chính là linh lực của cơ thể hắn không thể khống chế, kim đan rung động kịch liệt. Tốc độ phi hành của hắn vội giảm xuống. Lúc này khoảng cách đến làn khí đó càng lúc càng gần. Vô số thanh âm như đập vào tai hắn. Mặc dù Vương Lâm cảm thấy kinh hãi nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, bất loạn. Hắn biết chắc chắn không thể thoát đi trước khi khí lãng ập đến. Do đó hắn đặt tay phải lên mi tâm, lập tức Nhịch Thiên Châu từ trong mi tâm xuất hiện, toàn thân của Vương Lâm lập tức trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Qua chừng 10 lần hô hấp, làn khí đã ập đến gào thét lao qua chỗ Vương Lâm vừa biến mất. Ẩm Ẩm lao về phía xa Sau đó thân ảnh hư ảnh của vương lâm lại xuất hiện Từ từ trở nên rõ ràng Sau khi hiện thân Hắn chầm chầm nhìn về phía làn khí đang ảo ảo bay đi Ngày một xa ánh mắt chớp chớp Nhìn một lúc hắn lại chuyển thân Hướng phía trước tiếp tục bay đi Lúc này ở cách xa cửa thứ ba nhìn trượng Huyết quang bao phủ toàn thân lục sục ma quân đã biến mất lộ ra một khuôn mặt gầy gò, trong tay cầm một bộ hài cốt thiếu nửa cánh tay. Trên thân hài cốt có vô số điểm sáng tản mát một tia ánh sáng nhàn nhạt. Khi cùng du hồn tranh đấu, toàn thân huyết nhục của hắn đã bị cắn nuốt sạch sẽ, nguyên anh cũng sắp bị vỡ nát. Trong thân thể của hắn có vô số du hồn đang liên tục công kích, khiến lục sục ma quân mệt mỏi đến không thể chịu nổi. Hiện tại Hắn liên tục thi triển dục niệm huyết đồn, nhưng không đủ sức để phản kháng nữa, chỉ có thể chờ đợi đến lúc hoàn toàn bị tu hồn cắn nuốt, hoang bị sư phụ của hắn đuổi đến lúc này, đáy lòng hắn có phần mong cho trước khi du hồn có thể cắn nuốt toàn bộ thân thể sư phụ hắn có thể tới nơi. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, dù cho bị ma hóa hắn cũng nguyện ý. Đáng tiếc, mong ước này của hắn khó có thể hiện thực. Cuối cùng, một chút phòng ngự cuối cùng của Nguyên Anh Đát Bỉ Phu Hồn đánh tan, thần thức của hắn đã hoàn toàn lộ ra trước đàn phu hồn lớn đông đúc. Đám phu hồn lộ rõ vẻ thèm khát, đồng loạt lao tới. Lúc này, Lục Sục Ma Quân có vẻ đã bất lực. Nhưng đúng vào lúc đó, cái thi thể trong tay hắn chợt tỏa ra kim quang. Kim quang từ hài cốt dần dần bao lấy Lục Sục Ma Quân. Đám phu hồn trong cơ thể hắn đang muốn xông lên đột nhiên kêu thảm, nhanh chóng sớm đạp lên neo trui ra khỏi cơ thể hắn chạy đi. Lục Sục Ma Quân ngơ ngác nhìn sự việc xảy ra. Đám phu hồn chạy mất khiến cho hắn lại lần nữa nắm quyền điều khiển thân thể, ánh mắt lộ vẻ kích động. Nắm lấy hài cốt, trong lòng vẫn còn sợ hãi cảm khái khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng là rất nhanh hắn liền cảm thấy nghi hoặc, tuy vậy lúc này không phải là lúc ân nhắc tỉ mỉ duyên đo. Xung quanh hắn có rất nhiều du hồn, lúc này cũng đều chạy đi, dường như rất sợ hãi thứ kim quang đó. Lục Sục Ma Quân là một kẻ quyết đoán, sau khi phát hiện ra điểm này, hắn lập tức thu hồi tâm thần, nhanh chóng hướng về lối ra của cửa thứ ba cách đó nhìn chượng mà bay đi. Cái xe tổng lục trên bầu trời cũng đã biến mất. Tốc độ của lục sụp mã vẫn cực nhanh, lại không có tu hồn cản trở, nên trong nháy mắt hắn đã lao vào trong cơn lốc xoáy. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu có thể may mắn thoát khỏi cửa thứ ba, hắn thề sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Năm đó, lần đầu tiên hắn đến nơi này, Tuy cũng tiến nhập vào cửa thứ ba nhưng không phù phi như lần này. Một loạt sự tình, sư phụ tái sinh, mạnh đà tử ma hóa, khiến cho trong lòng hắn bao phủ một đám sương mù thật lớn. Đám sương mù biến thành bóng ma, dọa hắn mất hồn. Lúc này, hắn đứng ở trong lục phái. Khi lôi điện đánh xuống, tay phải hắn vung lên đánh ra một loạt pháp quyết. Sau khi đánh xong toàn bộ pháp quyết, Nguyên Anh trong cơ thể lục tục ma quân tức rút nhỏ xuống một vòng lớn. Thần thái trong mắt hắn rõ ràng đã an đảm đi nhiều. Toàn bộ pháp quyết tập trung hết vào cái thi hài trên tay hắn, lập tức kim quang liệt lóe lên. Ngay sau đó, trên thi hài xuất hiện vô số vết nứt, rồi hóa thành một đoàn trao bút hướng bốn phía khuyết tán. Trong đám cho cốt này có vô số điểm sáng màu vàng. Lục Sục Ma quấn vung tay lên, lập tức cho cốt tiêu tán. Các điểm sáng màu vàng nhanh chóng ngưng tụ lại cùng một chỗ, hình thành một cái xương tay lóng lánh kim quang. Trắng qua trên cái xương cánh tay đó chỉ có 4 ngón tay, ngón áp út chỉ có một nửa. Đoạn xương tay vừa hình thành, những tia chớp màu tím lập tức trở nên yên tĩnh, dừng tại chỗ, không nhúc nhích. Lục Sụp Ma Quân cũng không thèm liếc mắt, nắm lấy đoạn xương tay trong miệng phun ra một đạo linh khí. Linh khí bị nó hấp thu, nhanh chóng biến mất. Sau đó Lục Sụp Ma Quân dùng đoạn xương đánh ra từng đạo pháp quyết. Nếu là vương lâm ở đây lúc này chắc chắn nhận ra pháp quyết này hoàn toàn giống như của cổ đế truyền cho hắn Chẳng qua nó không chỉ có bốn trăm thủ ấm mà là gần ngàn Sau khi đánh ra một ngàn thủ quyết Một đạo lúc xoái dần dần xuất hiện quay tròn trước mặt hắn Lục sục ma quân lộ ra vẻ vui mừng Lần này hắn quay lại nơi đây là do cho rằng mình đã nghiên cứu thấu triệt thủ cốt Chỉ cần có nó Hắn tự tin có thể lần nữa bình yên rời khỏi nơi này như ngàn năm trước. Thủ cốt này thực tế chính là vật truyền thừa của cổ thần mà Vương Lâm vẫn tìm kiếm. Năm đó Thiên Ma tán nhân đưa thủ cốt cho Lục Sục Ma quân. Trải qua ngàn năm nghiên cứu suốt cuộc, hắn cũng hiểu được sự huyền bí của nó. Lão sư khi sử dụng bị người khác đoạt đi hoạt phát tinh những biến cố không thể kháng cự nên hắn không tiếc tiêu phí rất nhiều tâm huyết đen nó dung hợp vào trong cơ thể của đệ tử. Kỳ từ đó không ai nghĩ đến vật truyền thừa đó không phải nằm trong túi trữ vật của hắn mà lại ở trong cơ thể người trẻ tuổi vẫn luôn đi theo bên cạnh. Mà thông qua niên hệ với Phổ Tút, bất cứ lúc nào hắn đều có thể lấy nó ra sử dụng. hơn nữa, bởi vì cổ cốt này chính là vật truyền thừa của cổ thần nên không bị tấm huyết nơi này hạn chế. Đệ tử của hắn hoàn toàn không chịu trở ngại, có thể tiến vào cổ thần chi địa. Sau khi đánh ra đạo thủ pháp cuối cùng, Lục Sục Ma Quân quyết định từ giờ về sau sẽ không đến địa phương phụ trì này nữa. Nhưng lúc hắn đang tràn ngập tin tưởng, chuẩn bị một bước tiến vào dòng xoáy, rời khỏi nơi này, sóng xoáy đột nhiên sụp đổ, vô thanh vô tức tan biến. Lục Sụp Ma Quân ngây người một lúc. Lúc này những tia chớp màu tím vốn đang đứng yên giữa không đột nhiên hạ xuống, lấy Lục Sụp Ma Quân nhanh chóng biến mất khỏi cửa thứ ba. Sau khi hắn biến mất, ở một nơi nào đó, Thiên Ma Tán nhân vẻ mặt bình thản, khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái, đáy lòng tự nói: "Đồ đệ tốt của ta" Ngươi nhất định phải thành công, mới không uổng công vi sư âm thầm mở ra vật truyền thừa trợ giúp ngươi thoát khỏi phu hồn và ngăn cản ngươi rời khỏi nơi này. Toàn thân Vương Lâm giống như một đạo thiểm điện, ở bên ngoài huyệt khí hải của cổ thần nhanh chóng bay đi. Lúc này, hắn đã thay đổi phương hướng, không phải đi về phía trước mà bay lên phía trên. Chính hắn cũng không biết trải qua bao lâu Những thứ hắn thấy được trước mắt vẫn không có gì thay đổi Nếu không phải hắn có thể sử dụng thần niệm điều tra Chắc chắn hắn sẽ nghĩ bản T, H, A, N, V, A, N đang giấm chân tại chỗ Trong khoảng thời gian này hắn đã gặp hơn 10 lần làn khí như trước Mỗi lần hắn đều tiến vào không gian của Nghị Thiên Châu để tránh né Dần dần hắn cũng phát hiện một ít manh mối phao hắn quan sát thì làn khí đó như được linh khí tạo thành. Náy lòng Vương Lâm có đáp án, chẳng qua vẫn có chút không dám tin. Làn khí này rõ ràng đến từ sòng xoáy linh khí của huyết khí hải. Nếu đây chỉ là làn khí phát ra từ sòng xoáy mà đã có uy lực như thế thì sòng xoáy trong khí hải sẽ có uy lực không thể tưởng tượng được. Sao rằng cổ thần đã tử vong tại sao linh khí trong cơ thể còn có thể tự nổng lưu thông. Ngoài ra càng phi hành về phía trước hắn càng cảm thấy nghi hoặc. Hắn cảm thấy từng trận sao động cổ quái từ bốn phương tám hướng trầm rãi quét đến. Mỗi lần những sao động vô hình đảo qua đều khiến cho Vương Lâm cảm giác được rằng vô chúng không có tính tấn kích nhưng đều khiến cho cảm xúc của hắn có sự thay đổi rất nhỏ. Tuy sản xuất nhỏ nhưng cũng làm Vương Lâm càng thêm cảnh giác. Hắn đối chiếu vị trí huyệt khí hải của bản thân, trên khí hải chính là huyệt tổ khí. Thức hải cũng chính là ở chỗ này. Vương Lâm vừa phi hành vừa âm thầm tính toán. Đáng tiếc thông tin mà hắn nhận được quá ít khiến cho trong đầu vẫn luôn có một tầng sương mù bao phủ, nhìn không rõ chân tướng. Lúc này Hắn chỉ cảm nhận toàn bộ cổ thần chi địa được bao phủ bởi một màu không khí rất dữ dằn. Đang phi hành, Vương Lâm đột nhiên rùng mình, không chút do dự tiến vào trong không gian nghịch thiên. Đúng lúc đó, một đạo bạc quang ở cách đó không xa hiện ra. Sau khi hào quang tiêu tán, Lục Dụ Ma Quân hiện thân, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sắc mặt hắn lúc này rất âm trầm. Hết nhìn kim sắc thù cốt trong tay, rồi lại nhìn xung quanh. Đột nhiên nét mặt của hắn trở nên sững sốt. Ngay sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn bốn phía, trên mặt đột nhiên biến hóa, lộ vẻ mừng rỡ như điên. "Này này, cổ thần rõ ràng đã chết, vì sao nơi này vẫn có dục niệm sao đậm mạnh như vậy?" Hai mắt lục dục ma quân càng lúc càng sáng. Hắn vừa xuất hiện đã cảm nhận được từ bốn phương truyền đến từng trận dao động. Hắn có thể nhận thấy rõ ràng đó chính là đủ loại dục niệm. Lúc này mắt hắn thản mang lóe lên, hai tay bấm quyết, niệm chú hướng vào hư không đánh ra một đạo pháp quyết. Đột nhiên một làn sương mù màu đen hiện lên ở trước mặt hắn. Sau đó nó lóe lên bay về phía xa. ánh mắt lục sục ma quân lóe lên, há mồm húp một cái. Làn xương đen lập tức quay đầu trong nháy mắt bị hút vào trong miệng hắn. Lục sục ma quân lại hiện lên vẻ mừng rỡ, hắn rõ ràng cảm giác được rằng hấp thu một tia dục niệm này làm nguyên anh của hắn trước đó bị du hồn cắn nuốt lập tức khôi phục lại bình thường. Lục sục ma quân không chút do dự, thần khí tỏa ra Sau khi không thấy có gì gì thường, liền sơ hai tay đan vào nhau, hai chân khăn lại, trong miệng quát khẽ. "Hùng Sụp, Thu!" Xút lời, thủ pháp trên tay hắn nhanh chóng biến hóa. Lập tức bốn phương tám hướng xuất hiện vô số hắc sắc vô khí, điên cuồng la về phía Lục Sụp Ma quân. Dần dần hắc sắc vô khí ngày càng nhiều, cuối cùng là che kín cả khu vực trúng xuất hiện một cách liên miên bất tuyệt. Thân thể của Lục Sục Ma Quân như cái động không đáy, liên tục cắn nuốt hắc sắc vô khí. Vẻ mặt của hắn ngày càng phấn khởi, vừa vui mừng vừa sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được dục niệm trong cơ thể cổ thần lớn vô cùng đang vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ở một vị trí cách đó 10 vạn dặm, Thiên Ma tán nhân hai mắt lộ vẻ hưng phấn, nhìn về phía phương xa nọc sục ma quân, lẩm bẩm: "Hấp đi, đồ đệ tốt của ta, tận tình hấp đi vì đại ký của vi sư, ngươi phải làm cho thật tốt." Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười cổ quái. Hai tay hắn đang giao nhau bỗng xoay ra, một cái vòng tròn màu lam nhanh chóng tướng khuyết tán ra bốn phía. Trong nháy mắt nó liền bao phủ phạm vi ngàn rằm. Làm xong thiên ma tán nhân chớp chớp hai mắt, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Đáy lòng hắn thầm nhủ, độ nhi tốt, vi sư năm đó cho rằng chấp niệm của ngươi chính là cái hở lớn nhất. Nhưng bây giờ có lẽ cái chấp niệm đó sẽ là nguyên nhân trực tiếp hỗ trợ vi sư thành công. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vô cùng vô tận Hắc Vũ đã đem phạm vi ngàn rằm bao trùm hoàn toàn, nếu không phải thiên ma tán nhân bố trí cấm chí, chắc chắn màn sương này sẽ còn khuếch tán thêm nữa. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Hắc Vũ kia dần dần biến mất, ánh mắt lục dục ma quân lộ ra vẻ điên cuồng. Tu vi bây giờ của hắn dĩ nhiên đã đạt đến một trình độ không thể tin nổi. Tham dục thuộc Hắn quát khẽ một tiếng. Trong nháy mắt hồng sắc vô khí lại bỗng nhiên xuất hiện. Không lâu sau, trong phạm vi ngàn dặm lập tức bị hồng vô ba phủ. Kế tiếp là tất cả các loại dục vọng ma gồm vọng dục, duyệt dục, nố dục, chấp dục đều bị lục dục ma quân cắn nuốt. Ánh mắt của hắn bây giờ đã hoàn toàn trở nên điên cuồng. Sư phụ của hắn nói đúng, khuyết điểm lớn nhất của Lục Sụp Ma Quân chính là luôn cầu mong tu vi tinh tiến. Một khi có cơ hội để gia tăng tu vi chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Nhất là bây giờ, hắn không hề có ý định đình đình chỉ mà là cứ điên cuồng hấp thu, cắn nuốt mãi cho đến loại dục niệm cuối cùng. Sau đó, toàn bộ cơ thể hắn tản mát ra một câu ngập trời hơi thở. Sáu loại dục niệm trong cơ thể của cổ thần là do trước khi chết, thần thức trong cơ thể đắc thú biến hóa mà thành. Sau đó, chúng phân liệt và khuếch tán ra xung quanh. Lúc này, lục dục ma quân có thể nói đã hấp thu một phần dục niệm của cổ thần. Huyền Thiên Ma Dục Quyết của hắn đã dĩ nhiên vượt qua dự đoán trung cực của người sáng lập La Thiên Ma tán nhân. Ngay lúc đó ở ngoài vạn rằm thiên ma tán nhân lộ vẻ cực kỳ vui sướng Người luôn âm trầm như hắn mà vào lúc này cũng không kìm được phải cười lên sảng khoái Thân hình hắn thoáng động hướng về phía lục sục ma quân phóng đi Đồ nhi tốt của ta Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành Không ủng công năm đó lão phu thu dưỡng ngươi Giờ ngươi có quyền báo ăn rồi Tiên nhịp và sát nhí căn thực hiện huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org quyển 2 tu chân uy huyết ảnh chương 188 cổ thần truyền thừa mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn vương lâm đang ở bên trong không gian của nghịch thiên châu Tất cả mọi chuyện bên ngoài đều được hắn thông qua năng lực đặc thù của Hạc Châu mà quan sát. Cho đến hôm nay Nhịch Thiên Châu vẫn chưa hoàn toàn nhận chủ. Nhưng từ khi Vương Lâm đạt tới cấp Đan Trung kỳ, hắn phát hiện sau khi tiến vào trong Hạc Châu, cảm giác hoàn toàn khác trước. Cảm giác đó cũng sống hợp với khi hắn vừa mới kết đan. Chỉ có điều lần này không rõ ràng được như thế mà thôi. Dưới sự suy đoán của Vương Lâm, con lẽ một trong những nguyên nhân chính là do tu vi gia tăng. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác nữa là do thần thức của hắn mạnh thêm. Dù sao thì tu hồn ở cửa thứ 3 cũng đã giúp cho thần thức của hắn tăng lên một bậc xài. Lúc này, khi hắn ở trong không gian của Hạc Châu, chỉ cần nắm lấy những tia sáng xài bên trong là có thể cảm nhận được tất cả mọi chuyện bên ngoài. Sự xuất hiện của Lục Sụp Ma Quân khiến cho Vương Lâm có phần kinh ngạc. Hắn không ngờ được Lục Sụp Ma Quân lại có thể thoát khỏi cửa thứ ba để vào thân thể cổ thần. Hơn nữa, trước khi đối phương hiện thân liền xuất hiện dòng xoáy, trực tỏ Lục Sụp Ma Quân đã được truyền tống chẩn ở cửa thứ tư đưa vào. Vương Lâm bình tĩnh, ngưng thần đợi đối phương bỏ đi rồi mới hiện thân tiếp tục phi hành. Nếu hai người chạm mặt nhau ở đây thì đối với Vương Lâm đó không phải là chuyện tốt, nhưng chuyện kế tiếp lại khiến cho hắn thất kinh. Khi Lục Sục Ma Quân hấp thu cái thứ kia mang tới cho Vương Lâm một cái cảm giác vô cùng quen mắt. Hắn lập tức nhớ tại lúc đầu khi mới vào Tư Vô Thông Đạo, Lục Sục Ma Quân đã thi triển ma công. Hắn xem tới đây không khỏi hít một hơi thật sâu. ánh mắt hắn chớp chớp liên tục. Nhưng nhanh chóng trong lòng hắn lại cảm thấy nghi hoặc khi thấy đối phương hấp thu quá mức đơn giản. Tất cả giống như đã được chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ chờ Lục Dục Ma Quân tới đây hấp thu mà thôi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thực lực của Lục Dục Ma Quân không ngừng tăng lên. Lục Sục Ma Quân cũng cảm nhận được trong cơ thể đang cuồn cuộn một thứ lực lượng mà từ trước đến giờ vẫn chưa hề có. Huyền Thiên Ma Dục Quyết của hắn đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng kích động. Theo đuổi mấy ngàn năm tới hôm nay cuối cùng cũng đạt được thỏa mãn. Cái cảm giác đó khiến cho hắn vô cùng sảng khoái. Hắn cúi xuống hai tay rồi ngửa mặt lên trời cười rộ. Bây giờ hắn hoàn toàn tự tin cho dù có phải đối mặt với sư phụ cũng chẳng hề sợ hãi, hoàn toàn có thể đánh một trận. Sự tin tưởng đó chính là do hắn hấp thu ham muốn của cổ thần mà ra. Sáu loại dục niệm dung hợp với nhau tạo ra một nguồn năng lượng đặc biệt, giúp cho hắn có thể điều khiển sinh tử của người khác. Chỉ có điều Lục Súc Ma Quân cũng chẳng cần phải suy nghĩ quá lâu. bất chợt nét mặt của hắn liền trầm xuống, nhanh chóng trở nên hung dữ. Từ phía xa có một lão lưu tinh đang nhanh chóng vọt về phía hắn. "Lão già này, ngươi đã không để ý tới tình thầy trò thì đừng trách ta sát sư diệt tổ." Lục Sụp Ma Quân nhếch mép cười lạnh, thân thể chẳng hề xi nhộng. Hắn lạnh lùng nhìn cái bóng người đang tới càng lúc càng gần. Chỉ trong chớp mắt, Thân ảnh đó đáp la tới trước mặt Lục Sục Ma Quân. Tới cách 10 trượng nó liền dừng lại, hiện ra thân thể của Thiên Ma Tán Nhân. Hắn nhìn Lục Sục Ma Quân một cách chăm chú, ánh mắt không giấu được sự vui mừng cười ha hả nói: "Tốt, đúng là đệ tử của Thiên Ma Tán Nhân ta. Ngươi quả nhiên có sủng khí hấp thu ham muốn của cổ thần." "Xích Nghi, vi sư xin cảm ơn ngươi." Trong lòng Vương Lâm cảm thấy chấn động. Hắn ở trong không gian Nghịch Thiên Châu có thể thấy được tất cả mọi thứ bên ngoài. Khi người đó xuất hiện liền khiến cho hắn kinh hãi. Ngoài kinh người đó cũng tương tự như mạnh đa tử, đều có được thân thể yêu ma. Càng khiến cho hắn kinh ngạc khi nghe người đó nói. Từ lời nói của người đó có thể đoán được đó chính là sư phụ của Lục Sục Ma Quân. Vương Lâm không biết rằng người phát động lần đi vào cổ thần chi địa cách đây ngàn năm chính là Thiên Ma tán nhân. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng đoán ra được bảy tám phần. Căn cứ vào lời nói của người đó, Vương Lâm biết được thì ra thứ mà Lục Sục Ma Quân vừa mới hấp thu chính là ham muốn của cổ thần. Hắn cũng chẳng biết tham muốn của cổ thần là cái gì, nhưng chỉ cần nhìn nét mặt bọn họ cũng có thể đoán ra được ý nghĩa. Ánh mắt của Lục Sụp Ma Quân lóe lên hàn quang. Hắn không nói lời nào, hai tay nhanh chóng tiếp ấn chức ngực quát nhỏ. "Sụp Liễm Chi Linh, xuất." Tiếng nói vừa dứt, phía sau Lục Sụp Ma Quân chợt xuất hiện một cột hói. Bộ hỏi vừa xuất hiện liền hóa thành một đám lệ dược, nhanh nhanh múa vụt đánh về phía Thiên Ma Táng Nhân. Sự tham lam trong mắt Thiên Ma Táng Nhân càng lúc càng nhiều. Hắn vẫn không ra tay ngăn cản Lục Sục Ma Quân làm phép. Hai tay hắn cũng thi triển pháp quyết tương tự. Trong nháy mắt khi đối phương thi triển pháp thuật đó, hắn cũng quá khẽ. Sục Niệm Chi Linh, xuất Nhất thời, phía sau hắn cũng xuất hiện một làn khói, hóa thành 6 con đệ tử đánh về phía trước. Lục Sục Ma Quân nhếch mép cười mỉa mai. Tuy hắn được Thiên Ma tán nhân truyền thụ, nhưng vẫn biết huyền thiên ma dục quyết của lão vẫn còn lưu lại một số thứ. Vì vậy mà trước đây, Lục Sục Ma Quân đã nghiên cứu, cải tiến rất nhiều đối với loại công pháp này. Cho đến hôm nay, Hắn hoàn toàn tự tin khi mình thi triển Huyền Thiên Ma Sục Quyết so với Thiên Ma Tán Nhân cũng không hề thua kém. Ngay lúc pháp thuật Sục Niệm Chi Linh của hai người cùng được phát ra, trong nháy mắt Thiên Ma Tán Nhân liền nở một nụ cười cổ quái. Hắn đột nhiên giơ tay, nhanh chóng bay lên. Mái tóc trên đầu không gió mà tung bay. Từng luồng linh lực từ trong cơ thể hắn xuất ra. Dĩ cốt mà đi. Thiên Ma tán nhân quát khẽ. Thanh âm của hắn mang lại một cảm giác tang thương. Sau khi thanh âm phát ra, nhất thời đoạn xương tay màu vàng trong tay Lục Sụp Ma Quân đột nhiên nhúc nhích. Trong nháy mắt nó tan ra thành vô số điểm sáng màu vàng tiêu tán trong tay của Lục Sụp Ma Quân. Vô số điểm sáng giống như một con sông màu vàng bay về phía Thiên Ma tán nhân. Khi tới trước người hắn, liền ngưng tụ hóa thành đoạn xương màu vàng. Lúc này, sau khi cánh tay hợp lại, ngón trỏ liền duỗi ra chỉ về phía Lục Sục Ma Quân. Vương Lâm nhìn chăm chú cảnh tượng trước mặt. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy nghi hoặc khi thấy Lục Sục Ma Quân có thể hấp thu một cách dễ dàng ham muốn của cổ thần. Giống như có một bàn tay vô hình sắp xích từ trước Nhưng sau khi tiên ma tán nhân xuất hiện, Vương Lâm liền hiểu ngay tất cả mọi chuyện đều do sư phụ của Lục Sục Ma Quân đồng tay đồng chân. Điều này chứng tỏ lão có một mục đích rất lớn. Ánh mắt Lục Sục Ma Quân chợt lóe lên. Hắn không thèm để ý tới mấy con lệ thuộc của mình, nhanh chóng quay đầu lui lại. Sau đó, hắn hóa thành một cái đầu rồng bay đi. Trong khoảng khắc vừa rồi, hắn chợt hiểu ra nguyên nhân sòng xoáy bị sụp đổ sau khi hắn sử dụng xương tay thi triển thủ ấm để tạo ra. Đoạn xương tay đó cũng không hoàn toàn thuộc về hắn mà là thuộc về sư phụ hắn. Nếu không không thể bởi một câu nói mà nó đã thoát khỏi bàn tay hắn. Khi nó vừa mới rời khỏi tay hắn, liền mất đi sự liên lạc đã lập được trong ngàn năm qua. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy thất kinh trong đầu nghĩ ra nhiều thứ. Tiên Ma tán nhân nhếch miệng cười mỉm. Hắn cũng chẳng thèm để ý tới lục sục ma quân, nhẹ nhàng nói: "Vĩ sục vi kiếm." Sáu con lệ dược của Tiên Ma tán nhân lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, nhanh chóng hóa thành khói rồi dung hợp lại với nhau. Trong nháy mắt hiện ra một bóng người ưu ảo. Cùng lúc đó Lục Tổ Ma Quân đang lao đi lập tức tiêu tán. Khi hắn ngưng tụ liền liền hoàn sợ khi phát hiện ra chẳng biết tại sao lại xuất hiện bên cạnh Thiên Ma tán nhân. Vị trí xuất hiện của hắn vừa đúng vào chỗ 6 đạo dục niệm hóa thành một bóng người. Nói một cái chuẩn xác khi cả hai xác dung hợp cùng một chỗ. Lấy máu huyết toàn thân kẻ đó để tế hiến Thanh âm Thiên Ma tán nhân rực rỡ vang lên. Khi tiếng nói vừa xuất, Lục Sục Ma Quân không hề có chút phản kháng, thân thể lập tức nổ tung, huyết nhục bắn ra tung tóe. Thiên Ma tán nhân vẫy tay, một giọt máu từ trong cơ thể hắn nhanh chóng bay ra, ngưng tụ lại thành một quả cầu máu, bay giữa không trung. Trong suốt quá trình đó, Lục Sục Ma Quân bị một thứ lực lượng vô hình trói buộc. Không thể giãi xua. Lấy tu vi hóa thần kỳ đại viên mãn của người này. Lấy sáu loại dục niệm của cổ thần làm vật dẫn. Mở ra thần thức của cổ thần. Ánh mắt thiên ma tán nhân lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn đã chờ đợi cách ngày này đã bốn ngàn năm rồi. Trên thực tế, ngàn năm trước, hắn cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào cổ thần chi địa. chuẩn xác mà nói thì đó là lần thứ ba. 4 năm 5 trước, lần đầu tiên, hắn chỉ với một kiện pháp vào trong tay đắc vượt qua để tam quan tiến vào tầng thứ tư, sau đó còn tìm được một đoạn xương cánh tay. Phát hiện nơi đây có một dục niệm dao động rất mạnh. Loại dao động đó khiến cho người khác chỉ có cảm giác không khỏe. Nhưng với hắn vốn lấy dục niệm làm thủ đoạn công kích thì cực kỳ mẫn cảm. Huyền thiên ma tám nhân có thể nói là tuyệt thế thiên tài Sau khi hắn nhận ra điều khác là cũng không thử hấp thu mà nhanh chóng sử dụng đoạn dương tay mở ra thông đạo mà ra khỏi đây Sau khi đi ra, hắn bắt đầu khổ công nghiên cứu rục niệm Cuối cùng đã tự nghĩ ra được huyền thiên ma rục quyết Sau khi hắn thành công, lần thứ hai tới đây Tuy vẫn tiến được vào cửa thứ tư, nhưng lại phát hiện dục niệm của cổ thần còn lớn hơn nữa. Đúng lúc đó, hắn cũng thấy được tu sĩ bị ma hóa. Quá kinh hãi, hắn vội vàng bỏ đi. Sau khi khổ chiến một phen cuối cùng hắn mới may mắn chạy thoát. Cũng trong lần đó, hắn biết một số đoạn bí văn có liên quan tới cổ thần truyền thừa. Sau khi chạy ra, sự hấp dẫn đó khiến cho hắn không thể kìm chế được. Vì vậy mà hắn La Tâm Cổ Tứ thực hiện một cái âm mưu. Hắn đã phải chuẩn bị gần năm mới có lần thứ ba. Việc hắn bị bao vây mà chết cho tới chuyện trao đoạn xương tay cho Lục Sục Ma Quân cũng đều nằm trong kế hoạch của hắn. Tại cửa thứ ba, mặt dù Mạnh Đà tử để cho hắn đi ra, nếu Lục Sục Ma Quân gặp nạn Hắn cũng sẽ hiện thân để cấu. Mục đích tối cùng cũng chỉ là để cho gã có thể tiến vào tầng thứ tư. Thậm chí có thể nói năm đó thu nhận Lục Sụp Ma Quân cũng chỉ để dành cho ngày hôm nay. Thân thể Lục Sụp Ma Quân nhanh chóng biến thành huyết vụ. Về phần nguyên anh của hắn thì bị Thiên Ma Tán Nhân chụp lấy biến thành một làn linh dược mỏng manh. Hai mắt Thiên Ma Tán Nhân lộ ra một sự hưng phấn điên cuồng. Hai tay hắn kết ấm, phun ra một luồng tinh huyết vào trong linh khí. Nếp mặt hắn trở nên dữ tợn quát: "Cổ thần chỉ phương hướng!" Cùng dục cổ thần, đi! Nhất thời đoạn xương tay màu vàng đang lơ lửng trong không trung phát nổ, hóa thành một làn sóng màu vàng. Cuối cùng nó hình thành trong không trung một cái vòng sáng màu vàng. Cùng lúc đó, từ trong làn huyết vụ to lục dục ma quân hóa thành có một con rồng đen chui ra. Nó hít lên một tiếng rồi hướng về phía nguyên anh của Lục Dục Ma Quân đã biến thành linh khí mà hút một cái. Sau khi hấp thu một phần 6 linh khí, toàn thân con rồng đen tỏa ra ánh sáng màu đen lao thẳng về phía văn sáng màu vàng. Trong nháy mắt, toàn bộ cổ thần chi địa chấn động. Nếu không nhờ tấm trí mà thiên ma tán nhân đã bố trí ngoài ngàn tầng sấm thì chỉ sợ đám tu sĩ bị ma hóa trong cổ thần chi địa sẽ cảm giác được. Một tiếng nổ vang lên, con rồng đen đâm phải một thứ trở ngại vô hình. Nhất thời, không gian bên cạnh con rồng đen chợt xuất hiện vô số những cánh thẻ. Toàn bộ thân thể rồng đen sau khi va chạm liền hóa thành một luồng khí, biến mất trong cổ thần chi địa. Cổ thần vĩnh viễn mất đi khủng dục của bản thân. Vương Lâm đứng trong không gian của Nghịch Thiên Châu, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng cảm thấy kinh hoàng. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn lại xuất hiện một sự kích động. Đoạn xương tay màu vàng đó đúng là xương của cổ thần, mà một nút ngón tay còn thiếu đó lúc này đang nằm trong túi trữ vật của Vương Lâm. Vương Lâm chăm chú nhìn về phía vị trí mà con sổng đen đánh vào. Cổ thần tham dục đi. Từ trong tuyết hải, một con hồng long chợt xuất hiện, tỏa ra khí thế kinh người. Sau khi nuốt một phần sáu luồng linh khí, nó liền lao về phía vị trí đó. Kế tiếp vòng duyệt đấu chấp bốn loại dục niệm hóa thành bốn con sổng theo thứ tự lần lượt tấn kích vào vị trí đó. Cuối cùng, sau khi chớp niệm hóa rồng công kích vào bên cạnh cây khe không gian, cả cây khe đột nhiên vỡ vụn, để lộ ra một cái thông đồng rồng ước chừng 3 trượng. Tiên Ma tán nhân cười một cách điên cuồng. Tay phải hắn đưa lên trộp một cái về phía đó, một viên băng tinh hình tròn có màu lam hiện lên. Viên băng tinh có đường kính khoảng chừng 10 trượng, nhưng thông đạo lại chỉ khoảng chừng 3 trượng mà thôi. Vương Lâm nhìn chăm chú vào thông đạo. Suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn đành từ bỏ ý định mãnh hiểm lao ra. Hai tay Thiên Ma tán nhân kết ấm, nét mặt hết sức cẩn thận đánh về phía băng tinh một đạo linh quang. Nhưng vào lúc này, nét mặt hắn chợt biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được tâm trí của mình đã bị một người nào đó phá giải. Người đó đang lao tới đây với một tốc độ cực nhanh. Nét mặt hắn lộ vẻ không cam lòng. Cấm chế vừa bố trí có thể nói là một trong những cấm chế mạnh nhất trong khả năng của hắn. Hơn nữa, bên ngoài còn có rất nhiều cấm chế khác nhau. Cho dù là hắn, nếu muốn phá giải cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Dù sao, chuẩn bị nhiều năm như vậy, tuy nói trong cơ thể cổ thần vô cùng rộng lớn, trường hợp hai người xuất hiện cùng một chỗ là rất ít. Nhưng để bảo đảm, hắn vốn đổ rất nhiều công sức vào cái cấm chế đó. Chỉ có điều, lúc này hắn không thể ngờ được lại gặp phải một kẻ thôn hồn. Vì thế mà khiến cho chủ nhân của huyết hải hạ lệnh phái tất cả tu sĩ Đát Ma hóa chui vào trong cơ thể cổ thần truy kích. Kể từ đó, khó tránh khỏi gặp phải một vài sự cố. Nhưng Thiên Ma tán nhân vô cùng tin tưởng vào cấm chí của mình mới không thay đổi kế hoạch, vẫn tiếp tục thực hiện. Tiên Nghị tác giả Nhí Căn thực hiện Tuyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org. Quyền hay Tu chân Tuyết Ảnh. Chương 189. Cổ thần truyền thừa mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Bây giờ đối phương có thể bài trừ tấm chế hắn tự nhận là hoàn mỹ, khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Hắn không nói một lời, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán, tay phải hướng về thông đạo chụp một cái, kéo ra 1/3 của băng tinh 10 trượng kia, sau đó tay trái vỗ lên thông đạo. Lập tức thông đạo thu nhỏ lại, sau đó liền biến mất. Hoàn không lại trở lại cảnh hư vô, không có chút khe hở. Lúc này trái tim Thiên Ma tán nhân đang nhỏ máu. Hắn trải qua trăm cay ngàn đắng, chỉ cần thêm mấy canh giờ nữa là có thể lấy được toàn bộ văn tinh. Nhưng bây giờ đành phải bỏ lại, chỉ lấy được có 1 phần 3. Ba. Văn tinh này một khi bắt phân chia ra thì những thứ ở trong đó sẽ bị tổn thất không ít, hơn nữa chỉ có một cơ hội lấy được mà thôi, nếu không thể lấy đầy đủ thì cũng hành chịu. không thể lấy tiếp phần còn thiếu kia nữa. Hắn sau khi lấy văn tinh xong, không nói một lời, đỉnh ống vào trán. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền tới. "Nếu ngươi dám động đậy, ta sẽ thôn phệ ngươi để tăng cường thần thức bản thân." Tay phải thiên ma tán nhân run lên. Âm thanh này hắn vô cùng quen thuộc, trả trách cấm chế có thể bị đối phương nhẹ nhàng phá giải. Người này bên trong huyết hải chỉ thấp hơn thập đại chiến tướng, tu vi đã nằm ngoài sự phân chia cấp bậc ở Chu Tức Kinh. Chuẩn sắc mà nói, người này là một thượng cổ tu sĩ, vì một vài nguyên nhân đặc thù mới sống được tới ngày nay. Phục hạ am kiến đó một đại nhân. Thiên Ma tán nhân cười lấy lòng một tiếng, chẳng dám nhúc nhích một ngón tay. Hắn biết mình dù muốn hấp thu băng tinh cũng cần thời gian tiêu hóa, còn đối phương muốn giết hắn thì chỉ cần nháy mắt. Lúc này một trung niên nam tử mặc một bộ y phục màu đỏ chậm rãi từ xa bay tới. Người này trông sống người bình thường, không giống như mạnh đà tử hay thiên ma tán nhân đã bị ma hóa. Dung mạo hắn bình thường, nhưng lại có một cỗ khí chất đặc biệt Khiến người ta vừa nhìn thấy hắn lập tức thấy khẩn trương. Trung niên nam tử không nhìn vào thiên ma tán nhân mà nhìn vào khoảng không hơi nghi hoặc. Vị trí đó hẳn mơ hồ cảm nhận được linh lực ba đồng. Chẳng qua nơi này là ký hải trong cơ thể cổ thần, có linh lực ba đồng cũng không phải điều gì quá ngạc nhiên. Người này sau khi xem xét cẩn thận một lúc mà không phát hiện ra điều gì liền thu hồi ánh mắt. sừng lại ở thân thể thiên ma tán nhân. Vương Lâm vô cùng kinh hãi. Vừa rồi trong nháy mắt hắn dường như cảm thấy đối phương nhìn só hạt châu nhịch thiên, nhìn xuyên suốt thấy được hắn bên trong. Đây là lần đầu tiên hắn mới gặp loại cảm giác này. Đối phương không ngờ lại có thể phát hiện ra hạt châu nhịch thiên. Điều này khiến Vương Lâm thực sự kinh hãi. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lóe sáng. Trước ánh mắt của đối phương Thiên Ma tán nhân đột nhiên cảm thấy mọi bí mật trong lòng đều như bị nhìn thấu. Chẳng qua hắn sống ở huyết hải lâu như vậy, hiển nhiên có phương pháp ứng phó. Ngay trong nháy mắt khi đối phương xuất hiện, một đạo linh lực cổ quái đã từ đục yên lặng xoay tròn trong cơ thể hắn. Cảm giác bị nhìn thấu này chậm rãi tiêu tán. Ánh mắt của trung niên nam tử đảo qua thân thể Thiên Ma tán nhân, dừng lại trên băng tinh mà hắn đang cầm, chụp một cái. Băng tinh nọ lập tức thoát khỏi tay Thiên Ma tán nhân, bay về phía trung niên nam tử. Thiên Ma tán nhân trong lòng lại nhỏ máu, nhưng không dám biểu hiện bất cứ điều gì. Tất cả nội tâm đều được cỗ linh lực cổ quái đang xoay tròn kia che giấu hoàn toàn. Đây là vật gì? Thanh âm của Trung niên nam tử bình thản, nhưng lại tỏa ra một cỗ uy nghiêm không thể nghi ngờ. Hắn nhìn băng tinh này nhưng không phát hiện được bất cứ điểm gì khác thường. Thiên Ma tán nhân vội vàng cung kính nói: "Đoá mục đại nhân, đây là tro tu vi toàn thân của đệ tử phán bối là Lục Súc Ma Quân biến thành." Năm đó Vãn Bối nhận hắn làm đệ tử để về sau lấy ngạo tinh của hắn tăng cực tu vi. Nếu đại nhân thích thì Vãn Bối xin thiếu kính ngài. Nam tử trung niên nhìn tiên ma tán nhân một cái, hai ngón tay gạt lấy văn tinh trong miệng lảnh lảnh nói: "Thật không?" Vừa nói hắn vừa kẹp nhẹ hai ngón tay một cái, văn tinh liền biến thành những mảnh cùng bay tung ra bốn phía. Thiên Ma tán nhân ngẩn ra, khuôn mặt kinh ngạc nhìn văn tinh tiêu tán, không nói lên lời. Cái thứ chẳng chịu nổi một đòn này mà ngươi cũng coi là bảo vật. Nam tử trung niên cười chào phụng, lạnh nhạt nói: Thiên Ma tán nhân cười khổ lắc đầu, thân thể phản phất như già hẳn đi trầm mặc không nói. Cùng ta đi tìm kẻ cuốn hồn kia đi. Nam tử trung niên nói xong, tay phải chụp một cái Tiên ma tán nhân cảm thấy như bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng Truyền tới túng lấy thân thể hắn kéo bay về phía xa Văn tinh sau khi vỡ vụn, hóa thành vô số điểm tinh mang tản ra bốn phía, dần dần biến mất Vương Lâm nhìn chằm chằm vào những điểm tinh mang sắp tiêu tán này Nhiều lần muốn hiện thân xem xét nhưng cuối cùng đều nhìn được Sau thời gian một mén nhăn, nam tử trung niên bỗng nhiên hiện ra từ tư không cao mày lần nữa, sau khi nhìn quanh một lượt, trầm ngâm một chút, thân thể mới lóe lên rồi biến mất. Văn tinh dưới thần thức của hắn xem xét, chỉ phát hiện một ít linh lực mà thôi. Sở dĩ hắn vót nát là vì hắn hoài nghi ở đây có gì đó, không chừng là tên hồn hồn kia đang ở chỗ này. Linh lực ba đồng vừa rồi mà hắn cảm nhận được có phần kỳ quái. Lại qua thời gian một nén nhang nữa, vườn lâm âm thầm thở dài. Hắn tuy không biết rằng băng tinh kia là vật thủy nhưng có thể khiến tiên ma tán nhân cố sống cố chết để đoạt lấy, hiển nhiên vật đó không phải tầm thường như lời nam tử trung niên nói. Đáng tiếc là vật đó đã bị nam tử trung niên hủy mất. Nếu không Vương Lâm cũng muốn xem thử xem, cốt cục nó là thứ gì. Hắn thở dài, cũng không nóng vội từ trong không gian nghịch thiên đi ra. Dù sao nam tử trung niên kia cường đại quá mức, không chừng lại để lại một loại cấm chế nào đó. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên tại vị trí văn tinh tiêu tán vốn chẳng có thứ gì bỗng nhiên lóe lên mấy điểm sáng. Những điểm sáng ấy ngày càng nhiều, cuối cùng không ngờ lại như quay ngược thời gian, tự tổ lại thành văn tinh. Ngay sau đó, trong hư không xuất hiện một đạo quang quyển màu vàng. Trong quang quyển hình như có một một tấm màn ngăn cách. Từng vết nứt nhỏ lan ra, sau đó bên trong đó xuất hiện một vết nứt không gian, từ đó tỏa ra một lực hút, hút văn tinh dần dần bay về phía đó. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Hắn cắn răng, không nói một lời, quyết đoán từ không gian nghịch thiên lao vọt ra. Một thân ảnh tư ảnh hiện lên giữa không trung chưa ngưng thật nhưng thân ảnh đó đã vội chụp lấy văn kinh. Lúc này tư ảnh thần thần hiện rõ ràng, đúng là Vương Lâm. Hắn sau khi chụp được văn kinh không hề dừng lại, nhanh chóng phóng về phương xa. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất cơ hợp là sử dụng toàn bộ linh lực, lướt đi như xé gió. Bay được gần một canh giờ tốc độ hắn mới chậm lại, quay đầu nhìn về phía sau một lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào văn tinh trên tay, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn không thể phát hiện đây là vật gì. Trong khi phi hành hắn cũng thử gom nó vào túi trữ vật nhưng không thể. Trên mặt Vương Lâm lộ vẻ quyết đoán. Vật này có thể khiến thiên ma tán nhân coi trọng như vậy hẳn không phải là vật phạm Hắn cầm băng kinh, nhớ lại những động tác của thiên ma tán nhân, sức hóa ấm vào chán Khi băng kinh mới chạm vào chán vương lâm, hắn còn chưa dùng sức băng kinh đã tự động chui vào Qua một lúc sau, vương lâm vẫn không thấy có bất cứ dấu hiệu gì khác thường Linh lực trong cơ thể không tăng trưởng, thần thức cũng vẫn như trước. Đáy lòng Vương Lâm nghi hoặc. Hắn nổi thị trong cơ thể một lần nữa. Băng tinh nọ dường như chưa từng tồn tại, Vương Lâm có tìm kiếm thế nào cũng không phát hiện được. Hắn nhíu mày. Chẳng lẽ Thiên Ma tán nhân thiên tân vạn khổ, thậm chí không tiếc phế bỏ đệ tử của mình để đạt được vật này? Lại là thứ đúng như lời nam tử trung niên nói, chỉ là thứ rắc rưởi sao?" Hai mày Vương Lâm nhíu chặt, thân thể hướng về phía trước tiếp tục phi hành, muốn nhanh chóng tới được Thức Hải. Nhưng đột nhiên vào lúc này, một cơn đau yếu ức từ trong đầu hắn truyền ra. Cơn đau này rất nhẹ, chỉ vừa xuất hiện là lập tức biến mất. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, một cơn đau dữ dội liền xuất hiện. lặp đi lặp lại như vậy, những cơn đau khủng khiếp điên cuồng kéo đến. Lúc đầu còn nhẹ nhàng, về sau thì như sóng dữ xồn dập đánh tới. Sự việc phát sinh quá nhanh, Vương Lâm cũng chỉ mới bay được thêm mấy trượng liền bất ức trên thảm một tiếng thân thể run rẩy. Sự đau đớn điên cuồng xuất hiện càng về sau càng kịch liệt. Hắn chẳng nói một lời, lập tức điểm vào mi tâm, muốn tiến vào không gian nhị thiên tính tỏa. Nhưng hắn lại phát hiện thần thức của mình bị cơn đau xuất hiện cản trở, căn bản là không thể tiến vào không gian nhị thiên. Sắc mặt Vương Lâm khẽ biến. Hắn vội dùng nội thị nhìn lại thân thể, lập tức phát hiện bên trong thức hải của mình đã bị một tầng sáng màu lam bao vây, sự đau đớn chính là từ nơi này truyền tới. Loại đau đớn này cho dù là Vương Lâm tâm trí kiên định cũng không khỏi biến sắc, tại rất khó ngăn cản, chỉ đành đau khổ chống chịu. Lúc này một đạo ánh sáng màu lam từ đỉnh đầu Vương Lâm chậm rãi bay ra. Quầng sáng này sau khi xuất hiện lập tức hóa thành vô số xúc tu. Những xúc tu này phiêu dãng giữa không trung, dần dần chúng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài. Cuối cùng những xúc tu này đột nhiên cử động, hướng về phía thân thể Vương Lâm cuộn tới, vây quanh thân thể hắn càng ngày càng nhiều. Sơn quanh thân thể Vương Lâm dần hình thành một cái kén lớn, lơ lửng giữa không trung. Cùng. cùng lúc đó, từng đạo lam quang từ trong cái kén phát ra chói mắt. Lam quang vừa xuất hiện, không gian xung quanh liền như cuộn sóng. rung động càng ngày càng nhiều, một lực hút cực đại từ bên trong truyền ra, hút cái chén vào. Trong nháy mắt, cái chén tổng lồ liền biến mất. Rung động dần dần cũng dừng hẳn, không còn thấy một chút gì khác thường. Không lâu sau, một tu sĩ ma hóa đột nhiên xuất hiện. Khuôn mặt hắn già nua vừa nhìn đã thấy tràn ngập lễ khí. Sau khi hắn hiện thân liền nghi hoặc nhìn quanh, tay phải tùy ý chụp vào hư không một cái, một khe hở không gian liền hiện ra. Tu sĩ này không ngừng chụp ở bốn vị trí khác nhau, xem xét các khe hở không gian, cuối cùng không tìm thấy gì mới xoay người biến mất.